từ trong đám đông bóng bà Hiền mẹ của thanh niên chuẩn bước lên đứng chân chân nhìn ra ngoài cổng đình nước mắt cứ như vậy chảy xuống bà Hiền bất giác cao lớn chuẩn con ơi đúng là con rồi đấy chuẩn ơi xết lời bà Hiền chạy nhanh lao về cổng trong sự bối rối của tất cả mọi người của Đàm liền hết lớn chết rồi mau ngăn nhà cái Hiền lại đi chỉ có Điền là kịp thời phản ứng với lời nói của cụ Đàm Cũng may bà Nghiền sức khỏe không được tốt cho nên chạy chậm. Đang chạy còn vấp chân vào ngã rúi rủi, cho nên nhân lúc bà hiền còn chưa kịp đứng dậy, để đã túng được người của bà hiền giữ chặt. mằng cho điện giữ bà hiền ra sức vùng vằng, nước mắt ngắn dài, với tay chỉ ra ngoài cổng đỉnh dưới gào thét. Thả tôi ra, con tôi còn sống, tôi đang gọi tôi kìa lúc này chồng bà Hiền cùng một vài người đàn ông trong thôn cũng chạy tới để giữ bà Hiền lại. Mọi người nhìn ra ngoài cổng đình, tuyệt nhiên không thấy ai cả. thế nhưng bà Hiền lại nhất mực rằng con trai của mình đang đứng ở bên ngoài. thằng chuẩn nó chết rồi, mau tỉnh lại đi. con mình nó chết rồi. chồng của bà Hiền nói với vợ. bà Hiền lắc đầu nguy ngoại mếu máu rồi đáp. không đầu ông ơi. ông nhìn mà xem nó đang đứng ở kia kia. Là thằng Chuẩn, đúng là thằng Chuẩn rồi ông ơi Ông nhìn mà xem Đó, nó đang gọi cả ông đó Nhìn theo hướng chỉ tay của vợ Ban đầu chồng bà nhìn cũng như mọi người không thấy gì cả Chẳng hiểu sao giờ đây trước mặt của ông Đúng là Chuẩn đang đứng đó bên ngoài cầm đình. Chuẩn mặc nguyên bộ đồ trước lúc chào bố mẹ để lên huyện sớm Vẫn cái áo sơ mi ấy Vẫn cái bà lộ ấy Vẫn đôi giày trắng kia trần đứng vẫy tay gọi bố mẹ. Bố mẹ ơi, con đây, con đi làm về không thấy bố mẹ đâu cả. Mình về nhà thưa bố mẹ ơi, con đói lắm. Vợ chồng bà Hiền nhìn nhau cười như là ngây dại. Ờ, đúng rồi, tôi là thằng Chuẩn rồi bà ơi, con nó về rồi kìa kìa. Đấy, thế mà ông không có tin, cứ bảo nó chết. Còn nó sống sờ sờ ra kia Về thưa ông ơi Còn nó kêu đói đây Về nhà tôi nấu cơm cho nó ăn Khổ thân thằng bé chắc đi đường mệt lắm Thế vợ chồng bà hiền nói với nhau Toàn những điều khó hiểu Ông nhành kéo tay của họ lại Phẩy phẩy tay trước mặt của cả ngày vợ chồng đoạn nói Bên ngoài đó làm gì có ai Mà có thì cũng đâu phải là người đâu Là ma đấy Cái thằng chuẩn nó chết rồi Nó treo cổ chết trong nhà tay nhảm, trên hai người đến nhận xác rồi đưa nó về, làm sao có thể đứng ở ngoài kia, chỉ có ma thôi tỉnh lại đi. Gạt tay của ông nhảnh, cả hai vợ chồng chừng mắt nghiến rằng rồi quát, con tôi chưa chết, tránh ra cho chúng tôi đi, mau tránh ra. Để ngã cả ông nhảnh, vợ chồng bằng nhìn đánh ghét người này đến người kia, khi mọi người có ý định ngăn cản không cho hai người họ đi. Nhìn mặt cả hai đều rất hôn dữ. Điền nhận thấy chấm bộ trên chắn vợ chồng nhà này, hình như đã bị lao đi, chỉ còn hơi mờ mờ. Thôi chết rồi, có khi nào lại như vậy không? Điền làm bầm xong không biết, Điền nghĩ gì mà Điền lao về phía trước, chắn trước mặt của vợ chồng bà Hiền. không một chút nương tay hay ngận ngại, Điền tung một cú đấm mết lực vào phần ức chồng của bà Hiền. Ngay lập tức chồng của bà Hiền ôm bụng đổ gục xuống đất. Bà Hiền nghiến răng lao vào cắn Điền, cũng bị Điền dùng tay chặt thẳng vào phần gáy. Là công an Điền biết đánh vào vị trí nào để hạ gục đối phương một cách nhanh chóng. Chỉ một loáng vợ chồng của bà Hiền đã nằm im bất động. Bà con dân thôn Phượng Bãi đứng nhìn điện mà chóng vắng. Điền nói: Xin lỗi mọi người, nhưng cũng chỉ còn cách này mới ngăn họ không ra khỏi đây. Tôi xin lỗi. Cô Đam lúc bấy giờ lên tiếng: Đồng chí làm thế là đúng. Màu đều vậy chồng nó vào bên trong, cần thiết thì lấy dây choi trung đại đi, xuyên nữa thì học hết chuyện rồi. Vừa mới nói xong, trước mắt nhìn ra phía cẩm đình, sân thôn phường bãi lệnh đường một phèn thất kinh bạch ví. Khi mới đó chẳng thấy gì mà giờ đây ma quỷ đứng trên trước, hướng những cầm mắt giận dữ nhìn thẳng về phía bà con. Hóa ra nãy giờ cô hồn dã quỷ vẫn tập trung hết bên ngoài đỉnh nghè, chỉ là chúng có cho mọi người nhìn thấy hay không. Cổ đam rùa run rẩy nhưng vẫn chống gậy tiến về phía cẩm đình. Giờ gậy chưa về lũ cô hồn dã quỷ, cụ đam liền quát: Cột hết để cho tao. Nơi đây là nơi linh thiêng, chúng mày không làm hại được bà con dân thôn đâu, mau biến đi! Những lá cờ phấn cắm quanh khu vực đỉnh nghè tung bay phất phới trong đêm tối. Trong khoảnh khắc dân thôn phượng bãi nhìn thấy trên mỗi lá cờ đều ánh lên sắc vàng lấp lánh như kim tuyến. Cái cổng đình được dải một lớp muối hỗn trộn vị cho trong hương của đình. Quả nhiên lẫm ma quỷ chỉ dám đứng bên ngoài, không dám bước qua rảnh giới đó. Cô đàm quay lại nói với bà con: "Mọi người chớ lo lắng, thể lương dặn là chỉ cần không được bước ra khỏi đình thì ma quỷ không làm được gì chúng ta." Từ giờ đến khi cả gái hãy còn khá lâu, mau vợ chồng đình đi, mà kệ đừng có để tâm đến bọn chúng. Điền cũng dặn lại bà con một lần nữa, nhớ đừng có ai lau đi chấm đen mà thể đừng để chấm đen chán chúng ta, vừa rồi vợ chồng nhà cô Hiền có lẽ vì lau đi chấm bùa đó, cho nên mới bị ma quỷ dẫn dụ, mọi người nhớ chú ý. Thế vậy tất cả cùng nhìn rồi tự kiểm tra cho nhau, tất cả đều thống nhất từ giờ đến sáng, không cần biết ai, chỉ cần người nào có ý định bước ra khỏi cẩm đỉnh, thì những người còn lại có trách nhiệm ngăn cản lại. Nhẹ thì trói lại nặng thì cứ đánh cho ngất đi như vợ chồng nhà hiền. Như vậy mới mong an toàn cho đến khi trời sáng. Cô Cần lúc bấy giờ nói. Và rồi nhìn vợ chồng nhà hiền thì nguy hiểm quá. Chẳng trách ra thể lưng dặn đi dặn lại. Không có đáp lại tiếng của ai. Dù cho đó có là người thân đã mất. Xuyên chút nữa thì cả thôn đang gặp họa. Không biết giờ này ba người bọn họ đang ở đâu coi lại đừng nึก ở giếng ngọc không nữa. Cửa Khích liền đáp, việc của chúng ta ở đây là chờ đợi, sống từng này tuổi Minh nhìn thấy lắm ma nhiều quỷ như vậy. Nếu để cho lũ ma quỷ đó được vào đây chắc chết qua. Trong lúc mọi người lo lắng bàn tán, mong thời gian trôi qua thật nhanh đến sáng, thì bên ngoài đình ngà có một thứ đáng sợ xuất hiện. Đó chính là thi quỷ. mang bộ dạng của con người, thi quỷ cũng giống như cô hồn giã quỷ, bị dương khí của người sống thu hút mà tìm đến đây. Cứng bởi toàn bộ dân thôn phượng bãi đều tập trung tại đình nghè, đôi mắt ánh lên sắc đỏ. Trong bóng tối, thi quỷ đứng cách đình nghè một khoảng khá xa, dường như nó đang chờ đợi một điều gì đó. Hoặc cũng có thể là do trận pháp thế lương bày ra, khiến cho thi quỷ không dám tới gần. Nhưng chắc chắn một điều. Thì quỷ xuất hiện ở đình là có lý do. Thời gian tiếp tục qua đi, đối với đám trẻ con trong thôn có lẽ chỉ là một giấc ngủ ngắn. Còn với những người lớn mỗi giây mỗi phút trôi qua, sao lại chậm, lại lâu đến như vậy? Cũng phải thôi, vì bây giờ mới là mười giờ tối, nửa đêm còn chưa tới nói gì đã đến sáng mai. Ở bên ngoài nghiết địa lúc này cũng sắp sang giờ tí. Sau khoảng thời gian tập trung cao độ với chiếc la bàn âm dương, Cuối cùng Thầy Lương cũng xác định được ba vị trí tương ứng với ba sao, Hóa khoa, hóa lộc, hóa quyền, trong trận đổ chấn điểm tứ trợ linh. Âu khả suất ruột hỏi, Vẫn chưa đến lúc hạ thầy? Thầy Lương đáp, đừng nóng vội, cô đợi thêm một chút nữa. Thời gian phải sang giờ tí thì mới có thể khai chuyển trận pháp để mở ra cổ mộ. Mạnh hồi hộp đứng ngồi không yên, hôm qua cũng vào tầm giờ này muộn hơn một chút, ông Khiêm dẫn bốn thuộc cấp trong đội hình sự thuộc công an huyện đến thôn Phượng Bãi để mưu đổ bất chính. Bốn thi thể được tìm thấy ở ngay vị trí Mạnh đang đứng, nhưng ông Khiêm cho tới bây giờ vẫn bật vụ âm tín. Điều đó càng khiến cho Mạnh muốn nhanh chóng tìm ra sự thật. Tuy nhiên, việc mở ra cổ mộ cũng làm cho Mạnh lo lắng, bởi không biết rốt cuộc bên dưới ngôi mộ này ẩn chứa thứ gì. Khi đồng hồ đeo tay của Mạnh vừa chỉ đúng 11 giờ tối, Mạnh vội nói, Thầy Lương à, bây giờ là 11 giờ, chính là giờ tí phải không ạ? Thầy Lương nhắm mắt đưa tay bấm đột, ít giây sau Thầy Lương đáp, Được rồi, bắt đầu thôi. Hai người đứng yên ở đó, bám chất vào nhau. Sẽ xảy ra dùng chấn lớn đậy. Rất lời, thể lưng bắt đầu đặt ba món bảo vật vào từng vị trí của ba điểm trí âm mà là bản âm dương xác định trước đó. Đầu tiên là hóa khoa, điểm sau tương ứng với giếng ngọc. Cầm chai nước mà mạnh liều mình lấy được bên dưới giếng đổ vào vị trí của sao hóa khoa. Thể lưng tiếp tục di chuyển đến vị trí thứ hai là hóa lộc. Bảo vận tương ứng với sao hóa lập chính là gỗ của cây mít tứ thân, hay còn được gọi là cây bốn gấp. Cấm cây dòi được làm từ gỗ mít cổ xuống vị trí của hóa lập. Cuối cùng thể lương bước đến điểm cuối cùng, đó chính là hóa quyền. Vị trí tương ứng với bảo vật cuối cùng được lấy ở miếu tin cô, hắc ngọc trai Đã đào một cây lỗ trước đó, thể lương thả tay bỏ viên ngọc trai đen xuống điểm sao hóa quyền. Đứng lên thể lưng hít muộn hơi dài, thở dài trước khi nhắm mắt lại và bắt đầu đọc chú hành trận bằng cổ ngữ của bạch làng tộc. Những tiếng gì dầm khó hiểu khẽ vang lên, ông Kha và Mạnh tất nhiên không hiểu được gì trong những tiếng gì dầm đó. Chỉ biết sau khi thể lưng đọc xong cổ ngữ hành trận, thì ngay lập tức từ bằng vị trí tương ứng với ba điểm sao bất ngờ phát sáng. điểm sao hóa khoa có ánh sáng màu xanh lục, điểm sao hóa lục là ánh sáng màu vàng, còn điểm sao hóa quyền lại có ánh sáng màu đỏ. Từ vị trí của ba điểm sao xuất hiện ba đường sáng chạy ngay bên dưới mặt đất, rồi tụ trung lại ở vị trí trung tâm là ngôi cổ mộ. Mặt đất rung chuyển dữ dội, cảm giác cả khu gò đất đang có thứ gì đó trồi lên các dãnh nứt ngày hôm qua bây giờ đã nứt ra lớn hơn. Oka bám chắc vào người của mình, ngay cả thể lương cũng bám vào ngôi mộ tránh trượt ngã. sâu bên dưới lòng đất, toàn bộ địa mạch của thôn phường bãi đã bị lay động, bám chặt vào ngôi mộ. Sự dung chuyển của nền đất vẫn chưa dừng lại. Lúc này cả gò đất đã trồi hẳn lên cao so với mặt bằng chung nơi nghĩa địa. Những mảng đất lớn bừa ra để lộ ra một kết cấu bằng đá khá là đổ sộ. Đó là những tảng đá lớn được liên kết với nhau, tạo thành một khối vô cùng rắn chắc. Trên mặt đá là những lớp xếp chồng lên nhau tựa như vảy rầm. Đây mới chính là hình thủ nguyên bản của cổ mộ, theo đúng như hình vẽ được mô tả lại trong quyển sách của cụ đồng. Sáng nay khi đi cùng ông Thọ tới đây, trong lúc xem xét hiện trường, Mạnh có thấy cách ngôi mộ chừng 3m, có một khoảng đất bị sụt xuống tạo thành một hố nông. Lúc ấy Mạnh không hiểu tại sao lại xuất hiện một cái hố ở vị trí này. Nhưng đến bây giờ thắc mắc đó đã được giải đáp. Khi mà cổ mộ chุด lên khỏi mặt đất, phần sụt lún đó hóa ra lại chính là lối để dẫn xuống bên dưới cổ mộ. đông đúc này trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện quầng mây đen kèm theo những ánh chớp giật màu đỏ cùng với những tiếng sấm khăn đập trời. Ngước lên nhìn trời, thể lương nhận thấy có chuyện không ổn. Nhìn Đông Kha và Mạnh, thể lương nói lớn: Hai người mau tránh ra khỏi ngôi mộ, tránh ra! Cả ba người lập tức lùi về đằng sau. Nhưng nói tránh ra cũng không dễ dàng gì khi mà nền đất dưới chân vẫn còn đang rung chuyển chưa kể đến tính từ trung tâm ngôi mộ dần đến mép ngoài của kết cấu đang trồi lên chỉ khoảng chừng 5 m. Ông gã lúi húi tới với suýt nữa thì ngã. Từ trên quần mây đen một tia sét đỏ au đánh thẳng xuống vị trí ngôi mộ. Ánh chớp đỏ loè soi sáng cả khu vực nghĩa địa trong phút khắc. Ông gã ôm đầu nằm hẳn xuống đất, mảnh cũng nằm đè lên che chắn cho ông. Thể lưng đứng nhìn ánh chớp lóe lên. Khi tia sét đỏ đánh xuống, cùng là lúc mặt đất ngừng rung chuyển. Mọi thứ dừng lại, chỉ còn tiếng sỏi đá khô khốc lăn xuống bên dưới lối vào trùng cổ mộ. Mạnh với ông Kha khẽ thở dốc, miếng lặng nhìn nhau cho đến khi cảm nhận được chính xác mọi thứ đã dừng lại. Ông Kha lúc này hỏi, qua rồi về không ạ? Mạnh nuốt nước bọt đứng dậy nước ông Kha rồi đoạn đáp. Hóa ra đây mới chính là cổ mộ. Cả hai nhìn thể lương lúc này đang đứng trước lối đi xuống bên dưới lầm đất tối om, thể lương gật đầu. Cổ mộ đã được mở rồi. Nếu hai người muốn cùng đi thì tới đây Thời gian không có nhiều đâu Còn khoảng nửa canh giờ nữa Để kết thúc tất cả mọi chuyện Đi nào trước khi tia sét màu đỏ từ trên trời đánh xuống nghít địa của thôn Phượng Bãi, sư chấn lan tới đập đình nghè, mặt đất rung chuyển khiến bà con dân thôn giật mình hoảng hốt. Tề bà lúc này hỏi: lại động đất nữa hả? Chấn động khiến cột kèo bên trong đình phát ra những âm thanh cay người. Ngôi đình đã trải qua hơn hai trăm năm tuổi, mọi thứ gần đây đã quá cũ nát. Sợ sập đình, cô khít vội vàng hô hào mọi người chạy ra bên ngoài kính đàn ông khỏe mạnh lập tức bế đám trẻ con đang ngủ lao ra ngoài sân. Nền sân gạch trước khiên đỉnh cũng xuất hiện những vết nứt vỡ trong dưới chấn. Mấy cánh cửa gỗ trong đình cũng dụng cả bàn lề mà đổ xuống. Bức hoành phi câu đối nơi chính điểm cũng không hoạt lệ. Tất cả chỉ biết đứng nhìn không thể làm gì khác. Mà đất vẫn đang rung lên từng hồi. Những đôi chân trần chỉ sợ bất thình lình đất nứt ra. Sẽ khiến cho họ rơi xuống Chuyện này là thế nào Là động đất ư Điền không dám tin đây là sự thật Ông Tào đáp Vậy thì đồng chí không biết rồi Đêm qua cũng tầm giờ này cũng sẽ là động đất đấy Người khác nói Không Hôm qua nửa đêm mới động Mà chỉ một lúc chừng hai ba phút thôi Hãy như hôm nay còn mạnh hơn hôm qua Một tính nổ vang trời đứng trong đình không ai biết âm thanh vừa phát ra tới từ đâu. thế nhưng sau tiếng nổ lớn đó mặt đất ngừng rung chuyển, nền gạch nơi sân đình vỡ thành nhiều màng, trên nền đất xuất hiện những vết nứt nhỏ. tò mò đi theo vết nứt, điền táo hỏa khi càng lần theo thì lại càng thấy vết nứt lớn hơn. đứng từ trong sân đỉnh điền giật mình cái vết nứt này kéo dài cho đến tận cổng đình. Lúc này dưới cầm đỉnh đã xuất hiện một dãy nứt, có lẽ phải cỡ nửa găng tay của người. Bởi vị trí mà điện đang đứng rãnh nứt này đã lớn đến chừng đốt ngón tay. Càng ra đến cầm đỉnh thì đất nứt lại càng rộng, Chưa hết dư chấn còn khiến cho một phần tường bao của đỉnh đổ sập xuống. lá cờ phấn cắm trên tường cũng rơi xuống đất. Thể lường đã tính toán vô cùng cẩn kẽ chu toàn. Thế nhưng thầy không tính được tích chuyện khi mà mở ra cổ mộ, sẽ xuất hiện một trận động đất. Và đây đã là trận động đất thứ hai chỉ trong hai ngày. giờ đó các vết nứt từ trận động đất đêm ngày hôm qua, bây giờ đất nứt ra và lớn hơn, vô tình khiến cho việc giải cho trộn với muối bao quanh đỉnh nghè bị đứt đoạt. Với dãy nứt trước cổng đỉnh, cộng với một lá cờ phấn cắm trên bờ tường bao bị rơi xuống, cái giới bảo hộ bà con trong đỉnh nghèo của thể lương đã không còn tác dụng. ngay lúc ấy, những bóng ma đã xuất hiện ngay trước cẩm đình. điện hoàng hồn lùi chân về đằng sau, đoàn quay đầu hết lớn cảnh báo cho bà con dân thôn. mọi người mau chạy đi, ma quỷ sắp tràn vào đây rồi. thế nhưng biết chạy đi đâu? Khi bên trong đỉnh một vài chỗ cũng đã đổ sập sau dư chấn. Giờ chạy vào đỉnh không may cả nguôi đỉnh sập xuống thì cũng chết. Bọn trẻ con tỉnh giấc ngủ sau khi chạy ra khỏi đỉnh. Chúng nhìn về cầm đỉnh đứa nào đứa nấy đều nghe toán đinh kinh sợ. Vì ngoài cổng đỉnh xuất hiện toàn những hồn ma kinh dị. Không riêng gì trẻ con, ngay đến những người lớn cũng sợ không dám nhúc nhích, đã có hồn ma lướt vào trong khuôn viên của sân đỉnh. Cổ Đàm đánh rơi cây gậy xuống đất, hai tay buông thõng ánh mắt thất thần, miệng thiểu thào nói: "Phải là hết thật rồi." Ngay thế ma quỷ sắp tràn vào binh tròng, một số người quên lưng bỏ chạy ra sau đỉnh. Những ai cũng nghĩ đó là hành động vô ích, bởi người thì làm sao thoát được khỏi ma quỷ. Trong lúc mọi người sợ hãi nhất, thất vọng nhất, thì có một thứ đã xuất hiện chắn ngay trước cổng đỉnh. Một người trong bộ dạng cười trần đi chân đất, có nước da trắng bệch như là da của người chết. Phía sau lưng có thứ gì đó nổi lên như sẹo. Những đường sẹo màu đỏ bắt nguồn từ vị trí giữa sống lưng, sau đó làn da nòm rất đáng sợ. Quay lưng về phía dân thôn, người này với tay giật đằng sau túng lấy hồn ma vừa bước qua cổng đình lôi ngược lại, trong ánh mắt sững sờ của tất cả mọi người. Cổ đam thế vậy thì run giọng hỏi là ai vậy? trong đám đông bà con, chẳng anh nhận ra người đang đứng chắn trước cổng đình. ngăn cầm cho lũ yêu ma quỷ quái tiến vào bên trong là ai? ngoại trừ hào. mà to mắt nhìn chăm chăm vào bóng lưng của người có bộ dạng đáng sợ kia, hào liền mấp máy môi rồi khẽ nói: là là thằng thuận. sao người đó, kiểu tóc đó, kĩ quần đó, là của thằng thuận. đúng là thằng thuận rồi. thuận ơi, thuận. Hà gọi với ra cầm, nhưng không nhận lại được sự hồi đáp từ người mà Hào cho đã đặt thuận. Bà Hồng nhau mắt nhìn rồi bảo, Có đúng là thằng Thuận không? Sao chồng nó nó sợ thế? Nhìn cứ như là người chết rồi đó. Cụ Cần khẽ nói, Thầy Lương từng bảo, Thằng Thuận chính là thi quỷ. Có khi nào nó nó hóa thành quỷ thật không? Cô đàm đáp, Nhưng nếu là thi quỷ, Thì tại sao nó lại ngăn cản ma quỷ làm hại chúng ta? mọi người nhìn mà xem kì. Của đam không nói thì mọi người đều nhìn thấy bên ngoài cầm người vừa xuất hiện vẫn đang ra sức chặn không cho ma quỷ xâm phạm vào đình nghè. Hào nói đúng, đó chính là thuận người bản thân từ thuở nhỏ của hào, đồng thời đó cũng chính là thị quỷ hướng cặp mắt đỏ như máu nhìn thẳng vào đám cô hồn dã quỷ. Thuận tuy đã biến thành thi quỷ Nhưng không hiểu sao lại xuất hiện Để bảo vệ dân thôn Phượng Vãi Điều này trái ngược hoàn toàn Với những gì Thầy Lương nói Theo như Thầy Lương Thi quỷ là thứ buồn ngài độc địa Khi thi hồn nhập xác Trở thành quỷ sống Nó giết tất cả những ai sống trên mảnh đất Bị chấn yểm Nhưng Thuận không như vậy Không hiểu tại sao mặc dù đã hóa quỷ thần vẫn luôn bảo vệ Bà con dân thôn Phượng Vãi Hào rơi nước mắt thương bạn. Thuận nó tốt lắm, Nó là người lương thiện, Thế nên con là quỷ ngay ma, Thì cũng không bao giờ nó làm hại mọi người. Đúng như lời của Hào nói, Phía ngoài cổng đình thuận một mình Chiến đấu với đám cô hồn dã quỷ. Có thể xem như đây là trận chiến giữa quỷ và ma. Một bên muốn xâm phạm vào đình nghè, Một bên ngăn không cho điều đó xảy ra. Thế nhưng cho dù con là thi quỷ, Thì Thuận vẫn không thể cầm cự được quá lâu. khi những hồn ma, những oán linh mỗi lúc lại xuất hiện một nhiều. Thay vì tìm cách chặn vột đỉnh nghè, đám cô hồn giáo quỷ tụ lại tiêu diệt thi quỷ trước. Những hồn ma cứ như vậy bổ vây, đeo bám rồi lao vào xấu xé Thuận. Cứ như thế này, chỉ e ngay cả thi quỷ cũng không ngăn được đám yêu ma. Chúng ta phải làm điều gì đó. để nói, ông ngành đáp. Làm gì là làm gì? Không phải cậu định lao ra đánh nhau với mà chứ? Tôi, tôi không đi đâu. Cô khít tiếp. Chúng ta chỉ là người thường. Đến bây giờ trốn đi đâu cũng không an toàn. Thì làm được gì chứ? Điền nhìn về mằng tường bị đổ. Nơi có lá cờ phấn rồi xuống đất. Điền chỉ tay về lá cờ rồi bảo. Phải dựng được lá cờ đó lên. Cô Đam Điền ngạc nhiên. Lá cờ sao? Điền gật đầu đáp. Đúng vậy, chính là lá cờ đó, mà người quên rồi sao? Thầy lưng có dạng ngoài việc dạy cho trong lương hương của đỉnh, tạo thành một vòng bảo vệ, ngăn không cho ma quỷ bước qua. Thì việc vẽ bùa trên những lá cờ phấn cắm chung quanh đỉnh, cũng là một trận pháp bổ trợ cho kết giới của đỉnh này. Vừa rồi dư chấn khiến cho một mảng tường có cắm lá cờ bị đổ. Sau đó trận pháp từ những lá cờ không còn linh nghiệm. Từng nghĩ bây giờ chúng ta chỉ cần dựng được lá cờ đó lên. Trần Pháp sẽ tiếp tục duy trì. Mà quỷ sẽ không thể xâm phạm được tiết đình này. Các cụ cùng mọi người trầm trồ. Ngày hợp lý đây. Sao tôi lại quên mất được điều này chứ ha? Cụ Đàm nói. Nhưng mà liệu có tác dụng không? Nhất đâu mà chưa cấm được cờ đã bị ma quỷ ám hại? Ông nhành hỏi, điền lệ tiếp. Đây chỉ là suy đoán của tôi thôi. Thế nhưng mà rất đáng để thử. Nếu thành công chúng ta sẽ bảo vệ được đằng nào thì cũng đối mặt với nguy hiểm, chỉ bằng liều một phen. Ông nhành lại hỏi tiếp, "Nhưng nhưng ai là người đi cắm lá cờ đó?" Cổ Đam liền xung phong, "Để tôi đi, rồi sau tôi cũng sống đủ rồi, chẳng mày có chết cũng không hối tiếc." Cổ khít cũng giơ tay, "Đảo nào? Sau về tuổi thì hiện tại tôi là người giả nhất cái thôn này, nếu bảo sống đủ phải là tôi mới đúng, cứ để lá cờ đó cho tôi." thế các cụ tranh giành nhau, cánh đàn ông trong thôn tuy sợ nhưng cũng miễn cưỡng ấp úng. ờ thôi, các cụ lớn tuổi chậm chân tay run, nhớ không ai lại hỏng việc để để cho chúng con. Điền mỉm cười nói, được rồi mọi người, tôi là người đề xuất ý kiến này, thế nên tôi sẽ là người thực hiện nó. hơn nữa ở đây tôi là công an, xin này mọi người hãy nói công an giống như nô bộc của dân. Khẩu hiệu của công an chúng tôi là vì nước quên thân vì dân phục vụ. Chính vì vậy tôi sẽ là người lãnh trách nhiệm để cấm lại lá cờ. Tôi đi đây. Rất lời điền chạy nhanh về mảng tường bị vỡ. Lá cờ dây xuống bên ngoài tường bao. Phải ra khỏi đình mới có thể nhặt lại. Lợi dụng việc thi quỷ vẫn còn đang thu hút đám ma quái vòng tà. Điền nhảy qua bờ tường. tưởng rằng mọi chuyện sẽ dễ dàng. Thế nhưng vừa cúi xuống tính nhận lá cờ Để nhìn thấy trước mặt của mình là những bản chân Với nước da sám quét, Những hồn ma này đi chân trần, mà mặc quần áo dưới Dung mạo nòng rất đáng sợ Đi theo ta Người là của ta Ta muốn của thân xác của người Đến có thể nghe thấy giọng nói Cũng như điệu cười man dở của họ Khi điện với tay nhật lá cờ thì những hồn ma kia cũng nhảy bổ về phía của điện. Điện hét lên kinh hãi. Thế nhưng sau vài giây điện mở mắt ra, Thế thức mình không bị sao cả. Ngược lại những hồn ma kia đã phải tránh xa khỏi điện, Bởi chấm bùa chinh chắn của điện đang phát ánh sáng màu vàng. Không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Điện leo lên bờ tường cắm lại lá cờ. Ngày khi lá cờ vừa được dựng lên, Những lá cờ khác nhất loạt tung bay vần phật bùa của Thế Lương vẽ trên lá cờ phát sáng. Trước khi điện cắm lại lá cờ có vài hồn ma đã vượt qua cổng đỉnh tín vào bên trong. Khi mà cờ được dựng nên, ngay lập tức đám hồn ma xâm phạm ngôi đỉnh linh thiêng bị thiêu đốt thành khối đèn ngay lập tức. Như vậy suy đoán của điện đã đúng, cờ dựng nên trận pháp tiếp tục được duy trì cơ hồn giã quỷ nhìn thấy trần pháp từ những lá cờ phấn không dám tiến lại định nghè nữa. Chúng tiếp tục biến mất, để lại thi quỷ với cơ thể nhúng đầy máu đen, nhưng vẫn đang trụ vững. Thuận, Thuận ơi, là tôi đây Hào đây, ông làm sao vậy Thuận ơi? Hào chạy nhanh về cổng đỉnh rồi gọi lớn, thế nhưng Thuận không đắp lại Hào. cơ hồn giã quỷ biến mất, trần pháp bằng cờ phấn của thể lương cũng được khôi phục bà con dân thôn tiếp tục an toàn. Thi quỷ lao vào trong màn đêm rồi biến mất trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. là thần thuận đây, đúng là nó rồi. nãy sa không có nhìn rõ, vừa rồi thì tôi cũng nhận ra đó là thần thuận đây. bà hồng rớt nước mắt nói trong nghẹn ngào. chính là thuận, thần cũng chính là thi quỷ, nhưng mà cho dù có biến thành quỷ, thần vẫn là một người dân của thôn phượng Vãi và lúc này đã lậm 12 giờ đêm. Trong lúc mà dân thôn Phượng Bãi đối mặt với nguy hiểm tới tiếng ngô hồn dã quỷ, và may mắn quân được sự trợ giúp bởi thi quỷ. Thì Thế thể lương ông kha và Mạnh cũng đã xuống cổ mộ. Đừng đi xuống quá tối, mắt thường không thể nhìn thấy. bắt buộc thể lương phải sử dụng một lá bùa hỏa. Khi bùa được đốt cháy, lá bùa bay lên lượn trong không trung tượng hồ như một ngọn lửa mai chơi, xoay sáng từng bậc đá đi xuống bên dưới cổ mộ. Mạnh với ông Kha thấy vậy thì há hốc mồm thán phục. "Thầy Lương à, sao thầy làm được ngay vậy? La bộ có thể cháy lâu như vậy được sao? Bao giờ thì nó sẽ tắt?" Ông Kha hỏi dồn dập. Vừa đi thấy Lương vừa đáp, "Đó không phải việc cần quan tâm, hai người tập trung đi theo tôi, nhất đừng chạm vào bất cứ thứ gì." Kể cả là vách đá Vì những hầm mộ cổ như vậy thường ẩn chứa bẫy Cùng với những cơ quan chết người Mạnh nói Điều này tôi cũng từng nghe Nhưng mà thầy lương Sao thầy lại có thể đi một cách tự tin như vậy Bộ thầy không có sợ sao à Hay là thầy biết cách né bẫy Thầy lương mỉm cười đáp Nói sao bây giờ Cứ coi như tôi có một khả năng đặc biệt Tất là cảm nhận được nguy hiểm để tránh đi vậy. Ông khả lại tiếp. thể có bùa lửa xoay đường hay như vậy, mà lúc sớm đi trên con đường đất tinh như địa thì không dùng chứ? thể lường đáp. Việc sử dụng bùa lửa để duy trì cho lửa cháy không tắt, khiến tôi phải hao tồn canh nhiều pháp lực. Nôm na hiểu là thể lực cũng được. sau đó không thể tùy tiện sử dụng, hai người thông cảm thế lương nói thì ông Kha mới thấy. từ lúc bước xuống bậc đá chưa được bao lâu, thế lương đã bắt đầu đổ mồ hôi. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên chán của thế lương cứ sau mỗi bước chân lại chảy xuống cỏ má rồi rơi xuống. Ông Kha lúc này ngượng ngùng. Tôi lại nói ẩu rồi, thế lương à, tôi xin lỗi. Thế lương mỉm cười đáp, không sao. Hiện tại sức khỏe của tôi không được tốt. Như lúc sớm tôi có nói, nếu là tôi của cách đây năm bảy năm trước, thì mấy loại bùa lửa này tôi dùng một lúc ba cái còn thoải mái. Thế nhưng mà bây giờ tuổi càng ngày càng già, sức cũng đã yếu, làm gì cũng phải tính toán để dành sức khỏe cho việc kế sau. À, đến bậc cuối rồi. Chỉ có đi xuống thôi mà thể lưng đất thở dốc liên tục. Trước mặt của ba người là một cánh cửa đã mở sẵn đi sâu vào trong cổ mộ. Dùng bừa lửa soi sáng cánh cửa, phía bên trên có một khối đá lớn, có lẽ bình thường cửa đá này sẽ sập xuống. Nhưng khi cổ mộ được mở thì nó cũng tự động mở ra. Cơ mùi gì đó như là mùi dầu hòa vậy. Mạnh người người dè khẽ nói, thì lương đáp. Đúng là công an phát hiện rất nhanh. Đúng là mùi dầu hòa. Cổ mộ này xem ra được thiết kế khăn lạc công phu. Được rồi, thắp sáng khu vực này lên đi nào. Rất lời Thế Lưng dùng buồn lửa đốt cháy một khe rãnh trên vách đá. Từ điểm bắt đầu lửa theo rãnh đá cháy thẳng một mạch, Xuyên suốt đến điểm cuối của cổ mộ, Trong sự ngỡ ngàng của cả mạnh và ông Kha. Mọi thứ bừng sáng lên khi ánh lửa được thắp. Tiếp tục tín vào bên trong, đi đừng mấy bước bóng mạnh cúi xuống nhặt lên một vật gì đó. Đưa lên nhìn mạnh để nói. Là biển tên kèm theo số hiệu của thủ trưởng Khiêm. ông khả ghé nhìn vào rồi đọc ra miệng. Mai Văn Khiêm 131 247 Đúng là của lão Khiêm thật này. Xem ra lão ta đã thực sự xuống đây chức chúng ta. Chắc trong lúc trở lên lão ta đang làm rơi thế này. Thầy Lương dục cả hai người. Đi tiếp thôi, chúng ta không có nhiều thời gian. Đi thêm một đoạn nữa, ba người cũng đến được điểm cuối của mộ cổ. Trước mặt thể lương ông Kham và Mạnh là một cảnh tượng không thể ngờ tới. Ở chính giữa khu hầm mộ có đặt một quan tài bằng đá, là loại đá tương tự như kết cấu của mộ, đá vầy dầm. Nhưng đó không phải thứ khiến cho ba người họ chú ý nhất. Thế ngay khi đến đây đập vào mắt của họ. Chính là thi thể của một người mặc cảnh phục, đang nằm bất động bên dưới đất, dưới chân bộp đá đặt chiếc quan tài. Thôi, Thôi Trường Khiêm! Mạnh run rộng, thể Lương tín lại ngồi xuống kiểm tra hơi thở của ông Khiêm, khẽ lắc đầu thì đừng nói, ông ta chết rồi. Lật ngừa thi thể của ông Khiêm lại, ông Khanh nhìn mà hoảng hồn, vội lùi về đằng sau. Mày cũng phải nhăn mặt bởi ông Khiêm chết mà không nhắm được mắt. Bên cạnh đó trên mặt của ông Khiêm xuất hiện nhiều những đốm đèn lớn nhỏ. Có máu trào gian từ ngay mắt mũi miệng và cả lỗ tai. Vùng cổ xuất hiện chi chít những lỗ nhỏ. Thế lường như mày. Là vết rắn độc cắn. Không phải một mà rất nhiều rắn đã cắn vào cổ của ông ấy. Vén tay áo cũng như ống quần ông Khiêm lên. Ở cả tay và chân cũng xuất hiện những vết rắn cắn tương tự. dễ thường ông Khiêm phải bị cả một đàn rắn độc cắn. Thế nhưng nhìn chung quanh thì không thấy còn rắn nào cả. Mà nhìn quanh một lượt rồi đoạn thắc mắc. Thầy Lương, thầy tưởng nói bên dưới cổ mộ nhất định có kho tàng là vàng bạc châu báu. Thưa trường Khiêm đã chết nằm ở đây, vậy số vàng bạc châu báu đó ở đâu? Đây cũng chính là điều mà Thế Lương đang thắc mắc. Vốn dĩ Thế Lương nghĩ ông Khiêm sau khi mở được cổ bộ bằng cách hiến tế đủ bảy linh hồn thì đã đem theo kho tàng bỏ trốn. Nhưng Thế Lương vẫn tin nếu chỉ với một mình ông Khiêm trong khoảng thời gian ngắn ngồi độ nửa canh giờ thì khó lòng có thể đem hết số kho tàng ra khỏi cổ bộ. Ít nhiều thì cũng phải sót lại thứ gì đó. Vậy mà bây giờ ngoài quan tài đá và bột sắc chết Lại không còn gì cả. Thể lường chỉ tay về rãnh nước được cắt xè ngay bên trên vách tường đá nơi cổ mộ. Nhìn mà xem, những rãnh này chắc chắn được tạo ra để những món đồ được làm từ vàng bạc đá quý. Có rất nhiều những rãnh như vậy trên tường, chứng tỏ kho tàng bên dưới cổ mộ không hề ít. Chỉ là toàn bộ kho tàng đã bị lấy mất mà thôi. Ông Kha khẽ hỏi. Nhưng ai là người mở được cổ mộ này chứ? Từ xưa đến nay không ai dám bến mảng hay làm gì động chạm xấu đến ngôi mộ này. Nhưng cái chết của đám trộm mộ khiến cho dân thôn vô cùng sợ hãi. Chưa kể để mở rất được cổ mộ thì cũng là chuyện cực kỳ khó khăn, nếu chẳng muốn nói là vô vọng. Bởi ngoài thời gian đâu ai còn biết cách tìm chìa khóa. Cũng đã trôi qua một khoảng thời gian kể từ khi ba người bước chân xuống ngôi cổ mộ. Thầy Lương lấy lại tinh thần đoạn nói. Nào mọi người, đừng quên mục đích của chúng ta khi tìm tới đây. Không thể kho tàng cũng có chút tiếc nối. Tuy nhiên việc cần làm ngay bây giờ, chính là hóa giải bùa ngài, trả lấy bình yên cho thôn Phượng Vãi. Hai người tạm thời lùi ra, lát nữa có lẽ tôi sẽ cần đến sự trợ giúp của hai người để mở nắp quan tài đá. Mạnh khẽ hỏi, Thể Lương à? bên trong quan tài là gì vậy? thể lương đáp mà được ra rồi sẽ biết. những thứ bên trong này thực sự không tốt đẹp gì đâu. nếu không muốn nói là cực kỳ đáng sợ. nói xong thể lương bắt đầu đi một vòng quanh quan tài đá, không chạm vào quan tài mà chỉ nhìn thật kỹ kết cấu, các góc cạnh của quan tài thật chi tiết. chỉ chừng ba phút sau có vẻ như thể lương đã biết cách mở quan tài như thế nào mà tay này thể lương lấy ra một chiếc búa bằng gỗ, chiếc búa rất nhỏ, đầu búa chỉ lớn độ ngay ngón tay, cánh búa liền một khối với đầu búa. ông kha khá hoài nghi với cái búa nhỏ xíu này, nếu so với quan tài đá đổ sổ, liệu không biết đập có thấm vào đâu không. thể lương dùng búa gõ nhẹ nhều vào chiếc quan tài, ông kha nhăn mặt, thể định mở quan tài bằng cái búa đó sao? không thể nào. Còn trên nói rất câu, thì chiếc quan tài rơi ra một cái chốt bằng đá. Tiếp tục có búa vào ba góc còn lại của quan tài. Tương tự như vậy, ba chốt đá cố định nắp quan tài rơi ra trong sự ngạc nhiên của ông Kha và Mạnh. Ban đầu hai người họ từng chứng như quan tài đá này là dạng quan tài nguyên khối, mà lẽ bằng mắt thường không thể nhìn thấy đường nối. Hay là kẽ hờn nào phân định phần thân và phần nắp của quần tài? Ấy vậy mà chỉ dùng một cái bú gỗ nhỏ xíu, Thầy Lương lại có thể đập dụng cái chốt nối quần tài. Thầy Lương, Thầy làm kiểu gì vậy à? Sao gõ nhẹ thế mà chốt nó cũng rơi ra? Ông Kha định chạm vào quần tài Thầy Lương ngăn lại. Đừng chạm vào, cẩn thận đó, chưa có sống đâu mạnh thấy thể lương đăng tầm thứ gì đó vào hai kích kim. Mỗi kim phải dài cả găng tay. Tay vừa làm thể lương vừa nói. Quan tại đá này được thiết kế vô cùng công phủ. Nếu không biết cách mở ra, thì có dùng liệu đạn cũng chẳng thể khiến cho nó suy chuyển. Ông khả đáp. thể nói thế nào chứ? Vừa rồi thầy chỉ dùng một cây búa gỗ nhỏ tí hin, Mà vẫn mở được đây thôi. thế lương mỉm cười đáp. Đúng vậy, quan trọng nó nằm ở cây chỗ cây búa. Cây búa này là búa bảo bối, cũng giống như con dao màu đỏ phải không hả thầy? Ông Kha hỏi, thầy Lương trả lời, Không, chỉ là búa gỗ bình thường thôi. Đây là loại búa tư dùng trong việc thăm khám chữa bệnh cho người ta, không có gì đặc biệt cả. Chỉ là khi dùng búa gỗ để mở chốt quan tài đá lại rất hữu dụng, bởi vì trong ngũ hành, Mộc khắc với thổ. Quan tài đá tượng trưng cho thổ. Bộ gỗ của tôi tượng trưng cho mộc. Lấy mộc đập vào thổ tự khắc sẽ cho kết quả. Mạnh liền hỏi. Vậy còn hai cây kim này? Thầy đang tầm thứ gì vào mỗi kim vậy ạ? Thầy lương tay cầm hai cây kim dài. Đứng dậy thầy lương nói. Là thuốc mê. Đúng ra phải dùng thuốc độc. Nhưng mà trước giờ tôi không đem theo thuốc độc bên người cho nên đành dùng thuốc mê vậy. Như vậy cũng tốt, còn dùng thế nào thì xem đây." Nói đoạn, Thầy Lương đứng sát với quan tài, dùng một cây kim, thầy Lương đâm xuống cái lỗ nhỏ xíu ở phần đầu nắp quan tài. Cây kim thứ hai cũng làm tương tự với phần dưới nắp quan tài. Từ từ nhẹ nhàng cắm hai cây kim xuống tới phần nửa, thầy Lương khẽ nói: "Đợi vài giây cho thuốc mê ngấm đã." Ít giây sau, thể lưng gật đầu giang hiệu cho mạnh vợ ông khả tí giúp sức. Nào, mở nắp quan tài ra đi. Phải ba người dùn đực, để hết sức mới có thể khiến nắp quan tài di chuyển. Sau khi cố gắng đẩy nắp quan tài trượt qua một bên, thể lương liền hồ lớn. Mở ra nào. Ai nấy đều nghiến răng, nghiến lợi lật nắp quan tài. nắp quan tài được mở ra, mạnh giật mình khi ngoài một thi thể người, thì còn có hai con rắn lớn nằm đứt ngực nhau dọc theo chiều dài của thi thể. Hai con rắn không quật động tĩnh gì. Giờ thì mạnh đang hiểu tại sao vừa rồi thể lương phải dùng kim tầm thuốc mê, chính là để gây mê hai con rắn to khủng khiếp này. Không chỉ mạnh mà cả thể lương cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ trước những gì bên trong quan tài đá. Tuy nhiên người xứng sở đến mức đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt mở to nhìn trầm chầm, chầm vào thi thể bên trong quan tay đá, miệng há hốc biểu lộ sự kinh ngạc phải là ông Kha. Chưa dừng lại ở đó khi ông Kha cất tiếng nói mới thực sự khiến thể lưng giật mình. Sao, sao lại là cô ấy? Thể lưng tròn mắt hỏi. Cô ấy, Chu Kha, chưa biết người này sao? Nước mắt của ông Khai trực rơi xuống. Nhìn thấy lương ông khang nghẹn ngào đáp. Vâng, tôi biết người này. Đây chính là cô thư con gái của cụ Ngân. Và là mẹ của thằng Thuận. Nhưng mà theo lời của cụ Ngân nói thì cô thư cùng chồng đi làm ăn xa. Cả hai vợ chồng đều gặp nạn chết ở bên kia biên giới. Tình tên này cũng đã 23 năm rồi. Một thông tin mang tính chấn đậm khiến Thầy Lương không giấu nổi sự bàng hoàng. Bộ ngày cấm Thuận thi quỷ chôn dưới cổ mộ, lại chính đầm mẹ của Thuận. Nhưng Ngài lập tức điều này đã lý giải cho việc vì sao, Thuận lại là người được chọn để thi hồn nhập sát. Bên trong quan tài đá là một thi thể người nữ, người này còn rất trẻ, chỉ độ hai mươi tuổi. Điều đặc biệt là trải qua hai mươi ba năm, Thế nhưng thi thể bên trong quan tài đá vẫn còn nguyên vẹn, không bị phân hủy hay thối rữa. Điểm đáng sợ nhất chính là việc hai tay của người chết cầm lấy hai thành kiếm, một đỏ một đen, để đâm chéo nhau từ cổ xuyên qua miệng tới tận mang tay. Chết trong tình trạng mở mắt chừng chừng, Nằm trên xác chết còn có hai con rắn màu đen. Một con đầu hướng về phía chân, một con đầu hướng lên phía đầu. Mạnh đột nhiên nôn khan. Không chỉ mạnh mà cả ông Kha cũng cảm thấy chóng váng, đầu óc quay cuồng chân tay buồn rùn. Nhìn sắc mặn của hai người thấy đương nhận ra điểm bất thường. Không ổn rồi, chương khi ở đây quá nặng. Người bình thường ở lâu sẽ không chịu nổi. Ta đã quên mất điều này. Cái nghĩ chấm bùa cũng như là vòng ngũ sắc đã đưa cho ngay người sẽ có tác dụng xem ra pháp lực của ta ngày càng suy yếu, sau đó buồn làm cũng không được như là mong đợi. Hai người nghe đây, hãy mau rời khỏi cổ mộ. Nếu còn ở lại, cả hai người sẽ chết đó. Mau đi đi. Mạnh lúc này thì thào, chúng tôi đi, còn thể thì sao à? Thể lương liền đáp, đừng lo cho ta, ta phải ở lại để hóa giải thứ buồn ngày độc ác này cũng không còn nhiều thời gian. Theo như ta đoán, khi mà ta hóa giải buồng ngải yểm trên thi quỷ, cỗ mộ này sẽ sụp đổ. Hoặc qua giờ tí, cỗ mộ cũng sẽ tự động đóng lại. Cái chết của ông khiêm chính là minh chứng cho điều này. Ông ta có lẽ vì mải mê tìm kiếm kho tàng mà không kịp thoát khỏi đây. Khi cánh cửa đá đóng sập xuống, người nào còn sống trong cỗ mộ cũng sẽ bị rắn độc cắn chết. mạnh ạ Để trưởng thôn rời khỏi đây Ông Kha ho ra cả máu Nhưng vẫn cố nói Không được, thầy Lương Nếu đi chúng ta cùng đi Tôi sẽ ở lại đây với thầy Thầy Lương mỉm cười Cảm ơn tình cảm của trưởng thôn Ta rất vui khi có cơ duyên gặp gỡ trưởng thôn Cũng như tất cả mọi người Nhưng việc hóa giải thức buồn ngày này Chỉ có ta mới có thể làm được Đây là thiên ý ông trời dành cho ta Cảm ơn hai người đồng hành cùng ta cho đến tận bây giờ. Ta rất biết ơn vì điều đó. Ở lại chỉ thêm có người chết vụ ích. Cuộc đời của ta đã phạm một sai lầm lớn. Ông trời yêu ái không những không trách tội, mà còn giúp ta có được cơ hội cứu người. Trước khi chết, ta vẫn có thể dùng cái mạng này để lấy sự bình yên của toàn bộ bà con dân thôn Phượng Bãi. Hãy chẳng phải quá lời rồi sao? trưởng thôn à! Đừng ngang bương nữa, hãy đi đi. Thầy Lương nhìn Mạnh khé gật đầu. Mạnh hiểu ý thầy Lương muốn gì. Giờ tay cào Mạnh đánh một đòn vào gáy của ông Kha, khiến ông Kha xịu xuống bất tỉnh. Quỳ xuống trước mặt thầy Lương, Mạnh khấu đầu đủ ba cái rồi cống ông Kha trên lưng. Rồi nước mắt Mạnh nói với thầy Lương. Cảm ơn thầy. Để gặp thầy là mối nhân duyên lớn nhất trong cuộc đời của con. Thầy Lương khẽ gật đầu, đi đi chàng trai trẻ, Hãy luôn giữ vững những phẩm chất quý báu mà cậu đang có. Nó còn lớn hơn kho tàng ngay vàng bạc cả trăm ngàn lần. Cảm ơn đồng chí mạnh. Cống ông khai trên lưng, mạnh nén đau thương rời khỏi cổ mộ. Lúc này đồng hồ đeo tay chỉ là 12h45 phút đêm. Như vậy chỉ còn 15 phút nữa sẽ qua giờ tí vẫn đồ thời gian để mạnh ra khỏi cổ mộ an toàn. cố gắng hết mình cuối cùng mạnh cũng bước lên được trên mặt đất. cảm giác như cả người không còn chút sức lực nào nữa. mạnh để ông kha ngồi dựa vào ngôi mộ rồi cũng nằm vật ra thở hụn hình. thế nhưng vừa nằm xuống, mạnh phải lùm cộm bò dậy vì có thứ gì đó đang chạy quanh khu vực cỏ đất. nó rất nhanh, lúc ở đằng trước. Lóng một cái đất biến ra đằng sau Thế này đang cố gắng trèo lên khu vực cổ mộ Nhưng không thành Bởi hết nó bám tay vào địa phận gò đất Là y như rằng bàn tay của nó Bốc cháy khét lẹt. Mà nhớ lại lúc tới đây Thể lương cứ đi vòng quanh khu vực gò đất Lúc ấy ông Hà còn bảo Thể lương đi mấy vòng chóng cả mặt Nhớ ký lại Thể lương không đi bâng quơ Vỡ đi thầy vừa giải một thứ gì đó xuống đất. Hóa ra là thầy lương tạo một cái giới bảo vệ mọi người, tránh khỏi sự quấy phá của ma quỷ, đồng thời ngăn không cho thi quỷ, qua lại gây nhiễu trong lúc ba người đi xuống cổ mộ. Mạnh vừa chảy nước mắt vừa cười chua chát khi mà thi quỷ đang đứng bên dưới gò đất. Vậy mà chính là thi quỷ, mày muốn giết bọn ta lắm phải không? Nhưng xem ra mày không thể làm được rồi. Thi quỷ vẫn điên cuồng tìm cách leo lên trên gõ đất. Nhưng kết quả không có gì thay đổi. Nó cứ chạy vòng quanh khu vực cổ mộ. dường như nó muốn biểu thị với mạnh điều gì đó. Thế nhưng không nói được thành lời. Đôi mắt đỏ của thi quỷ ánh lên sáng rực trong đêm tối. Đến cuối cùng nó không thể vượt qua được kết giới mà thể lương đã răng. bên dưới hầm mộ dự tính thời gian sắp hết giờ tí, đoán biết mạnh cũng đã đưa được ông kha rời khỏi cổ mộ an toàn thể lương lúc này mới dồn toàn bộ pháp lực vào hai lòng bàn tay chứng khi tỏa ra từ trong quan tài đá vô cùng khủng khiếp bắt buộc người giải trừ bùa yểm phải có pháp lực cũng như đạo hạnh lớn hơn người yểm bùa thì mới có cơ may thành công hai bàn tay của thể lương lúc này đang tỏa ra ánh sáng mang sắc hoàng kim Dùng hai tay nắm vào hai chuôi kiếm Mà sắc chết trong quan tài đang giữ chặt Khi lòng bàn tay vừa tiếp xúc với chuôi kiếm Ngay lập tức con đồn khói đen bay lên Thầy lường nói Thi hồn nghe đây Người mà ngươi đang mượn sắc nhập hồn để sống đại Chính là con trai người Ta đến đây để giúp ngươi hóa giải lời nguyện thi quỷ Khi hai thành kiếm này rút ra linh hồn ngươi sẽ được giải thoát, buông bỏ oán hận nghiệp chướng, hồi hướng sau này ăn tìm được con đường siêu sinh. Thế Lương vừa dứt lời, thế đôi mắt đang mở chừng chừng của thi thể bên trong quan tài từ từ nhắm lại. Ngay lập tức, Thế Lương dùng sức rút cùng lúc hai thanh kiếm khỏi thi thể nằm trong quan tài. Khi kiếm được rút ra, thi thể dần hóa thành cho bụi. Đồng thời lúc đó toàn bộ cổ mộ rung chuyển dữ dội, Những vách đá vầy rồng có hiện tượng giãn nứt. Quan tài đá cũng vỡ dần đàm đôi. Nền đất rung lắc như đang sụt dần lún, Bùi đất rơi xuống bù mịt. Hai lòng bàn tay như bị đốt cháy xém. thể lương giả đây đến đi cũng không thể đi nổi nữa. Ngồi thụp xuống bục đá nhìn mọi thứ bên dưới cổ mộ đang dần sụp đổ. Nhìn sang bên cạnh thi thể của ông khiêm. Nằm một nụ cười thể lượng khẽ nói. Đúng là không thể ngờ, chúng ta lại gặp nhau lần nữa trong hoàn cảnh này. Ta cũng như ông, đều bị lửa mất rồi. Chẳng còn lại gì ở đây cả, tiếc thật đây. Nếu có gặp lại ở dưới xuôi vàng, ta vẫn hy vọng ông bịn hối cải. Đã nứt ra rồi rơi xuống, mọi thứ trở nên tối tăm mù mịt, chẳng còn thấy gì trước mắt. Thầy Lương đã sẵn sàng đón nhận cái chết. Điều cuối cùng mà Thầy Lương nghĩ đến trong lúc này, Chính là vợ và con gái của mình. Cuối cùng, ta cũng có thể đi gặp ai thấy mình được bế bổng lên, không biết người đang bế thể lương là ai, chỉ biết người này rất khỏe và nhanh. Nãy những tảng đá lớn đang đổ sập xuống, vừa bế thể lương chạy ra khỏi cổ mộ người này vừa nói, làm sao tôi dám để ân nhân của cả thôn phượng bãi trên đường chứ? Trước mắt của thể lương là những bậc đá đi lên phía trên mặt đất. Khi hai người lao ra cũng vừa lúc cánh cửa đá đóng sập xuống. Mọi thứ diễn ra chỉ trong khoảnh khắc. Thuận nhảy lên khỏi lối dẫn xuống cổ mộ, gì tiếp đất ngay trước mặt của mạnh. Nhìn thấy Thầy Lương mạnh mừng đến rơi cả nước mắt. Thầy Lương! thế đấy rồi Thầy ơi! Giờ thì Thầy Lương đã biết người vừa cứu mình chính là thi quỷ mang tiền Thuận. Có điều Thuận bây giờ đã trở lại bình thường. Nhưng vì một lý do nào đó, Thuận vẫn mang trong mình khả năng cũng như sức mạnh của thi quỷ. Nhờ đó mới thành công cứu thể lương ra khỏi cổ bộ. Cái gò đất đang rung chuyển và sụt xuống nhanh chóng. Thuận lúc này nói với Mạnh, Phải rời khỏi đây ngay, nơi này không thể ở lại được nữa. Mạnh cống ông Kha, Thuận cõng thể lương. Hai người nhảy ra khỏi gò đất rồi chạy xa nhất có thể. Cả khoảng đất trống sụt lún tạo thành một cái hố phí đừng đứng lên đến 10 mét ngôi mộ quách vôi trắng cũng đứt vỡ sợ bị vùi lấp bởi đất đá chỉ trong thoáng chốc gò đất trước kia nay đã biến thành một cái hố lớn sâu lắm và đúng lúc xăng giờ xỉu là một giờ đêm dừng chân đứng lại quay đầu nhìn về cái hố mạnh kẽ dùng mình thở hồn hển mạnh nói xịt chút nữa thì chết mày quan Ngồi bệnh xuống đất, để cho ông Khang ngồi dựa vào một đống mộ. Mạnh buông thóng hai tay nằm luôn giao vệ cỏ. Nhìn lên bầu trời đêm thật ngạc nhiên, Khi lúc này trên trời bắt đầu loang thắng xuất hiện những vì sao lấp lánh. Ồ, oh, trời có sao này? Mạnh liền ngạc nhiên. Cống cái ngồi xuống thấy đừng bìm cười đáp. Thiền tượng tốt, mây đèn bao phủ bầu trời thôn phượng mãi đã tàn biến. Sao sáng lấp lánh như vậy, e là ngày mai sẽ nắng lắm đây. Mạnh quay sang hỏi Thầy Lương. Vậy là mọi chuyện kết thúc rồi phải không Thầy? Liệu trong đất trong nước còn có độc nữ không? Thầy Lương liền trả lời. Trần pháp chấn yểm đã được hóa giải. Bản thân thi quỷ cũng đã được giải thoát. Trước khi tàn biến địa mạch của thôn ắt tự ổn định trở lại. Nguồn nước cũng sẽ không còn bị nhiễm độc nữa. Mọi chuyện kết thúc rồi. Nhưng sao cậu ta lại vượt qua được trận pháp mà ta đã bày? Mạnh liền gãi đầu. Là do tôi đấy à? Là tôi đã phá hỏng trận pháp của thầy. Thầy Lương liền ngạc nhiên. Sao cậu biết? Mạnh cười rồi đáp. Ban đầu tôi không biết có phải là trận pháp hay gì đâu. Lúc tôi cống bác Kha ra khỏi cổ mộ. Đã thấy cầu thuận này trong bộ dạng đáng sợ, đang tìm cách trèo lên cỏ đất nhưng không được. Hãy cứ tiếp cận là y rằng cậu ta bị thiêu đốt. Tôi mới nhớ khi đến đây, thầy có đi mấy vòng chung quanh khu vực cỏ đất, tay giải thứ gì đó xuống đất. Xong cứ một đoạn lại ngồi xuống một lần. Nghe thầy bày trận để ngăn không cho ma quỷ quấy nhiễu, đồng thời nếu thi quỷ có quay lại cũng không thể đi xuống cổ mộ. Thầy Lương gật gù nói vẫn phải khen ngợi cậu về tài quan sát cũng như đầu óc phán đoán vô cùng nhạy bén. nhưng mà cậu vẫn chưa trả lời cho ta. tại sao cậu lại phá đi trận pháp để mà cậu thuận khi ấy vẫn đang là thi quỷ vượt qua. mạnh lại tiếp. là bởi vì lúc mặt đất rung chuyển, tự nhiên thuận nói với tôi một câu. tôi có thể cứu được ông ấy. lúc đầu nhìn cậu ta với đôi mắt đỏ như máu, chỉ gầm gừ không nói không rằng nước dài trắng bạch như là người chết tôi cũng hoàng hồn. Nhưng khi cậu ta nói với tôi câu đó, thần thái của cậu ấy đã khác, đôi mắt đã trở lại bình thường. Hơn nữa cậu ấy nói có thể cứu được thầy, nên tôi liều mình đánh bảo. Tôi chạy tới vị trí mà thầy từng ngồi xuống để tìm kiếm. Quả nhiên tôi thấy ở đó có cắm một que gỗ, có một lá bùa và được quấn lại bằng chỉ đỏ. Khi mà tôi rút que gỗ đon lên. Thật lập tức lao xuống bên dưới cổ mộ Nằm ngừa giao vệ cỏ thể lưng cũng ngước mắt nhìn trời Đoàn phát đền cười lớn Như vậy là ông trời vẫn chưa muốn Để cho ta chết Ai có thể ngờ lại Được chính thi quỷ tu mạng chứ Hữu duyên Thật sự là Hữu duyên Quả nhiên mọi sự trên thế gian này Đều gói gọn trong hai từ Nhân quả Mạnh hỏi Có nghĩa là gì vậy thưa thầy Thầy Lương cười rồi trả lời, chẳng phải đã quá rõ ràng rồi ư, ta có chút khúc mắc trong lòng nên không chọn cách tiêu diệt thi quỷ. Nghĩ mà xem, nếu ta giết thi quỷ rồi mở cổ mộ, thì có lẽ bây giờ bản thân ta cũng đã chết, chẳng phải nhân quả thì là gì chứ. Nhóm dạy Thế Lương nói với Thuận, Thuận à, lại đây, ta muốn xem đằng sau lưng của cháu một chút. Thuận vâng giả gión rén bước lại gần. Có lẽ Thuận cũng biết mình chính đã thi quỷ, nên từ lúc cứu thể Lương ra khỏi cổ mộ, thần chỉ đứng đó không dám nói gì. Ngồi xuống quay lưng về phía của thể Lương, mình cũng tò mò ngồi dậy xem. Dùng ngón tay gõ gõ vào phần thịt lồi ra ở giữa sống lưng của Thuận, thể Lương hỏi. Có đau không? Thuần đáp. Dạ không ạ. Nhưng mà ông ơi, cái đó là gì vậy? Trước giờ cháu chưa từng thấy có thứ này. Thầy Lương giải đáp, đây chính là đồng xu vàng của Bạch Lang tộc. Cháu là người được chọn để trở thành thân xác cho thị Quỷ nhập hồn. Hiện tại đồng xu ấy đã dính vào da thịt cháu, sau khi hấp thụ bảy linh hồn người chết. Thuần liền ấp úng, người được chọn sao? Chẳng lẽ ngay từ đầu khi cháu nhận được đồng xu ngoài ngõ địa, không phải là một sự tình cờ? Thầy Lương tiếp Tất nhiên rồi, thì bây giờ mới gặp cháu nhưng ta đang nghe bạn của cháu kể tất cả mọi thứ về cháu. Rồi không phải là đêm hôm đó thì trước sau gì, cháu cũng bị đồng xu vàng này tìm đến. Không cách này thì sẽ là cách khác. Bởi cháu là người có liên quan đến bạch lang tộc. Nếu như ta không muốn nói cháu đang mang trong bệnh huyết thống của tộc bạch lang, tuy nhiên ta vẫn chưa thể lý giải nổi. Nếu cháu mang huyết thống của bạch lang tộc, thì chẳng lẽ mẹ cháu hoặc là bà ngoại cháu là người của bạch lang tộc ư? Không phải đâu, gia đình cùng ngần đều là người Việt chính gấp. Tôi làm trường thôn mười mấy năm nay, thân nhân của từng hộ gia đình tôi đều nắm rõ. Nếu thằng Thuận mang dòng máu của tộc người gì đó kia, thì chỉ có thể là do thằng bố của nó mà thôi. Đồng chí mạnh, đỡ tôi dậy cái. Ông khan đất tỉnh và bất ngờ lên tiếng. Mảnh đứa ông Kha dạy, thầy lưng hỏi. Chú Kha, chú có thể nói rõ hơn một chút được không? Ông Kha gật đầu rồi nói. Vâng thưa thầy, cách đây hai mươi năm về trước, trong thôn có một gã người ba tàu tìm đến nương chú. Xin lỗi thầy, từ co sao tôi kể vậy, mong thầy đừng trách. Gã người tàu này độ đâu hai mươi ba, hai mươi tuổi, nói chung là khá trẻ. Hắn ta tới nhà cô Thư là mẹ của thằng Thuận xin tá túc, chẳng hiểu làm sao mà cụ Ngân lại đồng ý, trong khi đó nhà chỉ có hai mẹ con. Mà ngày ấy cô Thư mẹ thằng Thuận nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng. Tuổi vừa tròn 18, làng trên xóm giới, trai huyện trai phố, không ít đám tìm về nhà cụ Ngân xin hỏi cưới cô Thư. Nhưng mà cụ Ngân là người thương con, không muốn ép buộc nên chuyện cưới xin đều để cho cô Thư tự ý quyết định. Cô thư ơi, chẳng chịu đám nào, ấy thế nhưng mà các thanh niên người tàu kia sau khi xin ở lại nhà, thì hai người lại quay ra rồi yêu nhau. Đó vậy cô Ngân còn cho nó ở dễ, trong khi đó nhà cô Ngân cũng thuộc dạng nghèo khó, chứ khấm khá gì cho cam. Trong thôn này cũng khuyên can là dại dột. bao nhiêu nhà giàu nhà khá giả không gả, tự nhiên để rước cái thằng ớt ơ, nói còn ngọng về nhà để hầu hạ. Ngay bản thân tôi thời điểm đó cũng ngăn cản cô Thư xem xét lại. Thế nhưng ai nói mẹ con cụ Ngân cũng không nghe, gạt phăng đi, nhất quyết bênh cái thằng kia chậm chạp. Cái như vậy thằng đó nó ở nhà cụ Ngân hơn một năm, cô Thư với nó quấn quýt nhau lắm. Mà lạ lùng ở chỗ ban đầu ai cũng ghét nó, nhưng mà sau này thì lại thấy thiện cảm. Thằng đó da trắng lắm, da trắng nõn nà. Nó ra đồng làm ruộng cả ngày về ra vẫn trắng, mặt lại đẹp trai khôi ngô tuấn tú. Thế nó chăm chỉ đỡ đần mẹ con cụ Ngần, lâu dần chúng thực cũng coi nó như người dân thôn. Ít lâu sau hai người họ cưới nhau. Vừa đẻ thằng Thuận được mấy tháng thì vợ chồng của nó gửi con cho trụ Ngần trông, bảo là đi buôn bán làm ăn xa khu vực biên giới. Vì thằng chồng cô thư có quen biết vít thương lái bên tàu. Thế đó mà đánh được hàng của tàu về bán một phải lãi năm bảy lần. Buồn đầu chưa thấy. Sau hôm đó cả hai vợ chồng mất tầm mất tích. Để thằng con đò hòn cho cụ ngẩn nuôi. Chồng vĩa thằng Thuận chỉ ăn rau ăn cháo mà cũng cao lớn khỏe mạnh. Tính ra tên này cũng chọn hai mươi ba năm. Có lần tôi hỏi cụ ngần thì cụ bảo, Vợ chồng cô thư đi buôn, cặp tai nạn chết cả anh ngờ vừa nãy khi mở nắp quan tài, phải mất một lúc tôi mới dám tin người nằm trong quan tài là cô thư mẹ của thằng thuận. đến bây giờ tôi vẫn không hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô thư nữa. thuận liền sừng sốt, bác kha, bác nói gì à? Mẹ cháu chết trong quan tài bên dưới cổ mộ như vậy là sao? thầy lương thở hắt ra rồi đáp, ta hiểu rồi, ta đang hiểu ra tất cả mọi chuyện về thì chồng cô Thư Đích Thị là người của Bạch Lan tộc. Thầy Lương hỏi ông Kha. Chú Kha. Chú từng nói trước kia thôn Phượng Bãi cũng từng xảy ra một trận động đất tương tự. Như là trận động đất ngày hôm qua phải không? Ông Kha gật đầu. Dạ vâng. Năm đó từ vì vợ tôi không có ở nhà. Thế nhưng hôm sau khi về tôi có nghe bố tôi kể về một trận động đất. Dân thôn cho rằng đất bị động long mạch. Bởi vì ngoài nghiết địa đúng trong ngôi mộ trung tâm, có nhiều vết nứt xuất hiện. Đó là năm 1982. Mạnh liền nhầm tính. 1982. Tính đến năm nay thì đúng là 23 năm. Chẳng lẽ 23 năm trước đã có người mở ra lối đi xuống cổ mộ? thế Lương gật đầu. Đúng là như vậy. Trận đông đất xảy ra năm 1982 tại thôn phượng bãi là vì có người đã mở ra cổ mộ. người đó không ai khác chính là vợ chồng cô thư. giờ thì ta đã hiểu tại sao bên dưới cổ mộ không còn lại gì, kho tàng vàng bạc châu báu vốn dĩ đã bị lấy đi từ 23 bàn năm về trước. người đàn ông kia chắc chắn là hậu duệ của tộc bạch lang. hắn ta tìm đến phường bãi là muốn lấy đi kho tàng bên dưới cổ mộ. thuận liền câu mày hỏi, nhưng tại sao ông ta lại tìm đến mẹ cháu? thế lương khẽ trả lời, bởi vì mẹ cháu là người được đồng xu vàng lựa chọn, cũng giống như cháu vậy. khi nãy ta nói người được chọn trở thành bản thể của thi quỷ nhập hồn, hai mươi bàn năm trước mẹ cháu là người được chọn. thoa liền rơi nước mắt, tại sao vậy? thế lương lại tiếp, tại vì bố của cháu muốn mở ra cổ mộ để lấy kho tàng. Và để thực hiện điều này ông ta phải tiếp tục duy trì lời nguyện thi quỷ. Sau đó mẹ cháu chính đã thi quỷ kế tiếp, Sau khi bố cháu hiến tế bảy mạng người để mở ra cổ mộ. Toàn bộ kho tàng đã bị ông ta lấy đi, Còn mẹ cháu tiếp tục bị ấn nguyện để trở thành thi quỷ. Thuần Phượng Bãi từng có những lời đồn đại rằng, Một số kẻ trộm chết bên cạnh ngôi mộ, Do có ý định trộm mộ. thực ra những người đó chính là vật hiến tế, Để chồng cô thư mở ra cổ mộ. Mạnh run rẩy. Thật là quan độc ác. Tiếp cần bày tỏ yêu thương. Sau đó nhấn tâm hại chết chính người vợ của mình biến thành quỷ. Để linh hồn vợ chịu bao oán nận bên trong quan tể đá suốt 23 năm. Hắn ta không phải là con người. Thầy Lương nói. Cũng bởi mới có 23 năm. Thế nên sự tà ác của thi quỷ khi nhập vợ thuận không quá mạnh. Có những thi quỷ bị nguyền ruồng hàng trăm năm, thậm chí là mấy trăm năm. Vậy nên ngay khi thoát ra khỏi sự phong ấn, ngay lập tức giết chết tất cả những người sống trên mảnh đất đó. Thầy đang nói đến thôn cầm thạch phải không? Ông Kha hỏi, thầy Lương gật đầu. Đúng vậy, chính vì sự xuất hiện của thi quỷ lần này không giống với mô tả, cũng như ghi chép của sư phụ khúc quân, nên tôi mới phân vân. vân. Đánh đo có nên tiêu diệt thi quỷ hay không? Đến khi trưởng thôn mở lời kể về hoàn cảnh cũng như tính cách lương thiện của cậu thuận, thì tôi mới quyết định, mở cổ mộ để tìm hiểu trước, sau đó mới tính đến chuyện nên giết hay là không giết thi quỷ. Ngoài ra còn một lý do khác, nhưng không tiện nói ở đây. Bạch Lăng Tổng thật là quá hiểm độc, họ tạo ra thứ bùa yểm thi quỷ đắc đáng, đáng sợ thế nhưng mà giãn tâm cũng như con người của họ còn kinh khủng hơn nhiều, kho tàng vẫn bị họ lấy đi, còn tai họa lại do người dân nơi đây phải gánh chịu. Thần chết trần hay bàn tay túm vào những lọn cỏ, nước mắt kinh như vậy rơi xuống lãi trả, thần liền thổn thức, mẹ ơi, bà ơi. bất trần Thuận đứng dậy chạy thật nhanh về phía trước, Âu gà vội gọi với, tha đây đừng lại đã, cháu đi đâu vậy? Thầy Lương liền nói, không cần đuổi theo. Chắc có lẽ cậu ta đang cảm thấy khó lòng chấp nhận được những chuyện này. Sự thật đôi khi vô cùng tàn nhẫn, nhưng mà sự thật mãi là sự thật. Cho dù cậu ta có quyết định ra sao thì việc biết về nguồn gốc mọi chuyện vẫn là điều nên làm. Mấy giờ rồi nhỉ? Mày nhìn đồng hồ rồi trả lời, gần hai giờ sáng rồi thay. Thầy Lương mỉm cười. Chúng ta cũng nên quay về đỉnh thôi. Chắc có lẽ bà con vẫn ổn. Bởi theo cảm nhận của tôi trần pháp tôi bày ra vẫn đang được duy trì. À mà này hai người. Tôi có điều này muốn dặn. Ông khả hỏi. Có gì xin thầy cứ chỉ dạy. Thầy Lương tiếp. Mặc dù trước đó tôi có nói với các cụ rằng thuận chính là thi quỷ. Nhưng sau khi về đến đỉnh ngày tôi mong tạm thời hai người đừng nói những chuyện. Chúng ta đã biết bí mật bên dưới cổ mộ Cũng như việc thuận mang trong người huyết thống của tộc Bạch Lan Như vậy được chứ? Mạnh đến gật đầu Tôi hiểu ý của thầy từ hơi những chuyện xảy ra đêm nay sẽ không kể cho ai cả Nếu tôi trái lời trời chú đất diệt Ông khá ít giây sau ngập ngừng cũng giữ tay lên trời Tôi cũng thế Nếu nói linh tinh tôi sẽ bị vợ chửi từ giờ cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay mà nhìn ông kha rồi hỏi, <cười> hóa ra bác sợ vợ trở hơn cả sợ trời phạt hả? ông kha nói lại mạnh, nói thế là biết một trăm phần trăm đồng chí mạnh đây chưa lấy vợ. thôi, để còn dài lắm, sau này lấy vợ rồi tự trải nghiệm. tại sao các cụ ngày xưa lại có câu, nhật vợ nhì mới lên trời. thầy lương cũng cười phá lên để sảng khoái, ha ha ha ha, hay lắm chú kha. Chứ nói ra câu này khiến tôi cũng phải tầm đắc. Được rồi, ta quay lại đỉnh thôi. Chỉ hôm nay nhiều sao thật chứ? sảng khoái. Thật là sảng khoái quá mà. <cười> tiếng gà gáy vang vọng nơi thuần phượng bãi, mặc dù lúc này còn chưa tới ba giờ sáng. Bên trong đỉnh nghe thấy tiếng gà gáy ở đâu vọng lại. Các cụ cùng bà con dân thôn như đầm bừng tỉnh. Gà gáy rồi, vậy là trời sắp sáng rồi bà con ơi, mọi người ơi. Cô đầm bừng giữ sung sướng. Cô khít nhíu mày nói. từ cứ tưởng gà vịt ra súc ra cầm trong thôn mình chết cả rồi chứ. Về nữa đã đến ba giờ đâu mà gà lại gáy. Cẩn thận không lại bị ma quỷ nó lửa như chơi Một người dân trong thôn điền bảo. Cô không phải là chết cả đâu các cụ. Nhà con cả ngày hôm qua nhốt gà ở trong chuồng, đến lúc uh, gia đình tập trung cũng không có thả, cho nó vẫn sống nhăn cả đi thôi." Bà Hồng đồng tình nói, "Thề lương chỉ nói có bới đất ăn sâu, uống nước giếng nước ao thì mới chúng độc mà chết, còn mà nhốt nó uh, thì có khi sống thật, tiếc quá thôi, nhà tôi có đàn cả năm sáu con chết chả còn con nào." Tô Khích vẫn kiên quyết nói, "Ở cứ cho là con gà sống là để mà gây." Sao nó lại gáy sớm thế hả? Thôi, cứ bao giờ mặt trời lo dạng thì đi đâu thì đi, làm gì thì làm. Bà con đang bản tán xôn sao, thì từ ngoài sân đỉnh có tiếng người cất lên. Cô khê cẩn trọng như vậy là đúng. Tuy nhiên tiếng gà gáy sớm vừa rồi không phải do ma quỷ làm đâu, mà là báo hiệu thôn phường bãi ta đâm bình an vượt qua đại nạn. Xin chào bà con tôi đã giữ đúng lời hứa quay lại khi mở gà cất tiếng gáy nhận ra giọng của thầy lương bà con dân thôn chạy ùa ra bên ngoài sân đỉnh dưới ánh sáng của sao trên bầu trời đêm họ thấy ba người là thầy lương ông Kha và mạnh đã quay trở về Cổ đam cụ cần cụ cần cụ khít chống gậy bước vội tới cụ đam vội quá còn rơi cả gậy nhưng vẫn cười tươi mừng rỡ rồi bảo thầy lương nhà anh Kha đồng chí trưởng công an xã, đâu là mọi người, mọi người về thật rồi. vừa nói mà cú đâm vừa khấp, bà Hồng lao tới ôm chầm nức chầm nức nở trong tiếng cười của bà con thôn xóm. Đền cũng tiến lên sờ tay bắt tay của mạnh đoạn gật đầu. Thủ trưởng, mừng thủ trưởng đã hoàn thành nhiệm vụ. hai đồng chí công an bắt tay rồi khẽ vỗ vai nhau động viên nâng cao tình đồng chí. Đến chức toàn thể bà con dân thôn Phượng Bãi, Thầy Lương tuyên bố Kính thưa bà con Mọi chuyện đã được hóa giải thôn Phượng Bãi tỉnh nay về sau không còn mối nguy hại nào nữa Bà con có thể yên tâm làm việc sinh sống được rồi Bà con đồng thanh hồ lớn Hoa nô Thầy Lương Cảm ơn Thầy Lương Hoa nô Trường Thôn Đồng chí trưởng Công An Xã Cảm ơn đồng chí Sống gần hết đời người Nhưng chưa bao giờ cụ Đam cụ Khiết được chứng kiến cảnh tượng bao con dân thôn đồng dòng vui vẻ hồ hởi đến như vậy. Tại sân ngôi đình nghẻ linh thiêng, tiếng cười kinh như vậy nở rộ trên môi của tất cả mọi người. Từ già cho đến trẻ ai nấy đều hoan hỷ, vui mừng sau một đêm dài đằng đẵng phải sống trong đêm đớp lo sợ. Đang nói chuyện với các cụ thì có mấy đứa nhỏ chạy tới ôm lấy chân của thầy lương. Chúng nhìn thấy Lương bằng một ánh mắt ngây dại trầm sáng. Ông Lương ơi! Ông chấm thêm cho cháu mấy chấm ở trên chán nữa đi. Cả cháu nữa. Bà nấy thằng này nó lau đi của cháu rồi. Cô khết liền quát. À nào! Mấy cái đứa này! Còn cái nhà ai mà để chúng nó chạy lung tung như là mèo hoang chó dại thế hả? Có biết là các cậu đang tiếp chuyện thế không? con nhà ai đây? Mấy người có con nhỏ vội chạy qua. À thôi chết! Các cụ với thầy ở nhà con xin lỗi, tại chúng con đang mải dọn dẹp lại đình, tiền nấu ơi chút cháu lát mọi người ăn, không có để ý bọn trẻ. Mấy cái đứa này, đã bảo chơi quanh đây thôi cơ mà, chứ mày to gan thật đó, dám làm phiền các cụ, đi ra đi. Thầy Lương liền xuôi tay, ở Ấy chết, nhà chị đừng có mắng bọn nhỏ, yêu trẻ thì trẻ đến nhà, người xưa đã nói như vậy, bọn nhỏ có quý có mến tôi thì chúng mới vui vẻ như vậy cứ để đó cho tôi, tào các cháu, các cháu muốn ta chấm bùa phải không? được rồi, xếp hàng lần lượt theo thứ tự đi. Ta sẽ vẽ bùa cho từng nhóc một. Nói là làm, thầy lưng mở tay này lấy một chút bột màu đỏ, rất là bột gấc, hòa vào chén nước chè dùng bút lông, thầy lưng vẽ lên đám nhóc mỗi đứa một chữ. Cậu nhóc này thông minh lành lợi. Ta sẽ vẽ cho nhóc một chữ quang, có nghĩa là ánh sáng, sau này nhận định thành thiên tài. Tiếp đến, thầy lương vẽ lên tay của cậu nhóc có dáng người gầy nhom, ra sạm đèn một chữ. Chữ này là chữ khang, tượng trưng cho sức khỏe mạnh mẽ, hay ăn trong lớn nha. Thế vậy, bố mẹ của những đứa trẻ khác cũng nói nhỏ con của mình chạy tới để xin chữ của thầy lương. Bọn trẻ tuy chỉ mới gặp thể Lương còn chưa được một ngày, về mà chẳng hiểu sao thể Lương với bọn trẻ cứ như quen biết, thân thiết với nhau từ lâu lắm rồi. Nhìn thể Lương ân cần với từng đứa trẻ, các cổ trong thôn cũng thấy vui lây, mà trời ló rằng sau những ngày âm u mưa gió, hôm nay ánh nắng đã lan tỏa khắp nơi, khắp các ngóc ngách trong thôn phường bãi. Đình nghe chẳng có lễ hội gì, thế nhưng tiếng cười cứ vang lên mãi không thôi. Ba ngày sau, thể lương được mọi người giữ lại trong thôn để nghỉ ngơi, dưỡng sức. Sau khi ông Kha thuật lại câu chuyện ông cùng thầy trải qua bao gian nan nguy hiểm, có lúc tưởng chừng suýt nữa mất mạng mới có thể mở ra cổ mộ để họ hóa giải buồn ngày, trả lời bình yên cho vùng quê nghèo. Tất nhiên những gì liên quan đến thuận đều được lực qua. Vợ chồng của ông khan được các cổ giao nhiệm vụ không được để thể lương bỏ đi. Tất nhiên ông khả không muốn điều này xảy đến. Thầy Lương à, thầy định đi đâu vậy? Ông khả hỏi ngay khi nhìn thấy thầy Lương bước ra khỏi buồn. Thầy Lương đáp, tôi ra uống chén nước mà thôi, chú khả, chứ không cần canh chừng tôi qua như vậy. Thôi thật là tôi cũng chưa muốn rời khỏi đây, vậy nên à, chú không cần no. Ông khả gãi đầu cười, à, thầy thông cảm, các cụ giao việc tôi không dám lưu là. thầy ngồi đi. À, để tôi rót nước cho thầy, bà nhà tôi đi chợ, hôm nay thầy phải uống với tôi và chén rượu nha. Thầy Lương mỉm cười đáp, Được rồi, cái chuyện ăn uống để xong hãy nói. Bây giờ chú ra mở cổng nhà sắp có khách, cuối cùng thì cũng chịu đến rồi. Ông Kha nhộm dậy ngó ra bên ngoài, chẳng thích có ai, ông Kha cười. À, thầy lại chêu tôi, mới sớm ngày ra làm gì có ai? Và rất lời ông Kha nghe thấy tiếng gọi Bác Kha, bác Kha ơi Bước ra ngoài hiên Ông Kha thấy người đứng bên ngoài cổng là Thuận Mở cổng cho Thuận ông Kha nói Vào đi Thầy Lương đang đợi cháu đấy Thanh thật chứ Làm thế nào mà thấy biết được nhỉ Thanh thật Thuận không hiểu lắm nhưng vẫn bước vào bên trong Gión rén đứng ngoài hiên Nhìn thấy Lương đang ngồi uống nước Thuận ấp úng Cháu cháu chào ông ạ thể lưng mềm cười gật đầu vào đây đi ta cũng đang đợi cháu ngồi xuống ghế nhìn thuận hôm nay đã hoàn toàn trở lại một người bình thường hai bàn tay run rẩy thuận mở cái túi vải nhỏ đang cầm trong tay lấy ra đồng xu vàng có khắc hình tứ linh ông hà không biết thuận tính làm gì để đồng xu về phía thể lưng thuận cúi đầu nói ông ơi, cháu không còn gì cả Số tiền dành dụng cũng đương hết cho người ta. Này, cháu còn đồng xu vàng này mong ông nhận lấy. Cháu chỉ xin ông làm giúp cháu một chuyện. Là chuyện gì vậy? Dạ, ông làm ơn giúp cháu cải táng cho bà ngoại. Lấy đồng xu vàng bỏ lại vào túi vải, Thầy Lương nói với Thuận. Nào, ngồi lên đây nghe ta nói đây. Thuận ngồi ngay ngắn trở lại. Thầy Lương đưa đồng xu cho Thuận. Nhìn Thuận thầy khét gật đầu đoạn tiếp. Hãy giữ lại đồng xu đó, nó là của cháu. Cần việc bốc mộ cho bà ngoại cháu, ta đồng ý. Thực ra mấy ngày qua ta lưu lại phượng bãi cũng chính vì việc này. Ta đã xem ngày ngày mai là ngày đẹp. Chúng ta tiến hành cải táng vào lúc hai giờ sáng. Phiền chú ca giúp tôi huy động tầm năm người khỏe mạnh để phụ giúp trong việc đào lấp đất. Ông Kha liền nhanh nhầu. Dạ được, năm người chứ mười người cũng có, thầy an tâm cần làm gì thì chỉ cần nói với tôi là được. Nhìn Thuận, ông Khanh liền nói. Thuận này, nhân hôm nay cháu đến đây nhặt thầy lương, bà cũng nói luôn. Mấy ngày qua các cụ cùng bà con trong thôn, có đã trích một nào phần số tiền trong việc tu sửa định nghề, để mua tiểu sành làm bi mộ, với các thứ cần dùng trong việc cải táng cho cụ ngành. Cũng như là thầy lương, cả thôn chỉ chờ đợi cháu quyết định. Thuận liền ấp úng. Nhưng, nhưng sao mọi người lại làm vậy hả? Ông khả nhíu mày đáp. Còn phải hỏi hả? Các cậu với mọi người đã kể cho bác nghe cả rồi. Đêm hôm đó nếu mà không có cháu kịp thời xuất hiện ngăn cản đám cô hồn dã quỷ, mọi người đâu có được an toàn. Từ lúc đó cho không phải là cháu, cũng có thể cháu không có nhớ gì. Nhưng dù đã hóa thành thi quỷ thì cháu vẫn bảo vệ bà con dân thôn Phượng Bãi. Chút lòng thành này của mọi người có thấm vào đâu? So với việc cháu đã cứu cả thôn ta, nhận đi không quân được từ chối. Nước mắt của Thuận cứ như vậy chảy xuống. Thuận hòa khóc như một đứa trẻ. Ông Kha ôm lấy Thuận vỗ về an ủi. Thầy lương gật đầu ra chiều vô cùng hài lòng. Trên tay của Thầy lương đang cầm một quyển sách, trong số sách quý mà cụ đồng gửi gắm ông Kha, cho tận tay cho Thầy lương. Mở quyển sách Thầy lương nhớ tới cụ đồng. Nếu cụ đồng còn sống, nhìn thấy bà con dân thôn phưởng bãi yêu thương đồng bọc lẫn nhau như vậy, chắc các cụ sẽ vui lắm. Mà tiếp những chàng tiếp theo của quyển sách, từ hôm qua thể lương luôn giữ quyển sách này bên mình. Trong tất cả những quyển sách của cụ đồng, đây là quyển sách đặc biệt nhất, bởi vì sao quyển sách này lại đặc biệt? Nó là vì bên trong sách không có viết một chữ gì cả. Trước ngày hôm sau công việc cải táng cho bà ngoại Thuận diễn ra khá xuân sẻ khi khá đông bà con dân thôn đến phụ giúp. Sau bảy năm thì Thuận mới có thể xây cho bà ngoại một ngôi mộ mới. Lúc mà đào đất thấy tấm vải bạt cùng những sợi chiếu đắp mục nát, thể lương càng cảm thấy thương cho số phận của cụ ngần Chính vì vậy dù sau từng ấy năm, buồn đất lẫn vào xương lại không có áo quản liều giữ, cho nên việc tìm và nhặt cốt, phải nói là vô cùng khó khăn. Nhưng thể lương nhất quyết không bỏ sót dù chỉ là một mẩu xương nhỏ. Bó nhàng cắm dưới huyệt mộ tỏa ra một làn khói trắng cuồn thành hình vòng xoáy bay thẳng lên trên. Cũng là lúc thể lương lòng bổng hui là một nụ cười hiền hậu đoạn nói: xương cô đã đủ rồi. Thận này. Mặc dù bà cô đã mất nhiều năm, thế nhưng trong 7 năm qua bà cô luôn bảo hộ che chở cho cháu. Thật là đáng quý Thuận nghe mà dơm dơm nước mắt Điều Thế Lương nói Thuận Cũng cảm nhận được trong thời gian qua Khi Thuận Phượng Bãi Sẽ ra nhiều chuyện Nhìn thấy Lương cẩn trọng Tìm ị nhặt từng màu xương nhỏ xíu Để mà rửa sạch lau khô Sau đó xếp ngày ngắn trong tiểu sành Ai chứng kiến cũng trầm trồ Thánh phục Không ai ngờ với số xương tìm đựng Trong tấm bạch đầy buồn đất đó Thế lưng lại có thể xếp thành hình dáng một đứa bé, với đầy đủ các bộ phận nằm cuộn lại bên trong tiểu xanh. Khi mà còn trong bụng mẹ, chúng ta có hình dáng như thế này, cho nên khi chết đi ta trở lại hình dáng đó, coi như một sự luân hồi trở về điểm bắt đầu. Mong cho linh hồn người đã khuất sớm được siêu thoát, sớm chuyển kiếp đầu thai. Mọi người chấp tay cúi đầu cùng cầu mong cho linh hồn cụ ngần được an yên, thanh thản. Buổi chiều cùng ngày hôm ấy, nhà ông Kha lại có khách. Lần này không phải một mà là hai người. Bà Hồng ra mở cổng thấy người gọi cổng là Hào, con trai của bà Hậu. thế lầm lạ bà Hồng liền hỏi, Thằng Hào, mày đi đâu đây, tìm bác Kha phải không? Hào liền lắc đầu, Dạ không, cháu cháu tìm thầy lương. Bác Hồng hỏi tiếp, có chuyện gì vậy cháu? Cả đêm qua đến mãi đầu giờ chiều thể lương mới được nghỉ một chút, có chuyện gì để mai hãy hỏi có được không? Hào quay sang vẫy tay như gọi ai đó, cơ bọn cô gái đi cùng Hào nãy giờ đứng ở mép đường. Cô gái này cứ cúi mặt không nói không rằng. Bác Hồng ơi, bác cho cháu vào gặp thể lương đi, chuyện này chỉ có thể lương mới giúp được chúng cháu thôi, cháu xin bác. Bà Hồng thở dài bấm bụng tịnh đi vào bên trong bóng với Thầy Lương, thì Thầy Lương đã đứng ở hiên cửa đoạn gọi hào. Hai đứa, vào trong này đi. vừa bước đến hiên nhà con mèo mướp tiến đâu nhảy bổ xa, tính lao vào hào cùng cô gái đi cùng cào cánh. Đừng có căn họ, họ không phải là ma. Ngay khi Thầy Lương cất tiếng nói, con mèo lập tức dừng lại. Nó vẫy đuôi rồi lưỡng thững bước xuống dưới sân nằm phơi nắng. Bà Hồng nhau mắt cố gắng nghĩ xem cô con gái đi cùng cậu con trai của bà Hậu là ai. Nằm không phải là người thôn phượng bãi, đã vậy còn đội mũ sụp xuống, đeo khăn che mặt bí hiểm lạ lùng. sẵn tiện nhà cô rổ khoai luộc, bà Hồng đem lên tiếp khách. Đang cười đặt rổ khoai xúc bạn thì bà Hồng tá hỏa hết toán cả lên sắc mặt đầy tinh hãi. Ôi mẹ ơi! Ma mà, mà vào nhà tôi! lôi người lại dứt cả rổ khoai xuống đất. bà hồng chưng hết bàng hoàng bởi cô gái đi cùng hào vừa bỏ mũ tháo khăn che mặt. Màn cô gái này toàn mụn là mụn, không phải mụn thường mà là mụn mủ mụ chi chít, nhìn qua giống những mấy người bị bệnh hủy. Thế bà hồng sợ hãi cô gái vội vàng đội mũ che mặt lại cúi đầu không dám nhìn ai. Thầy lương lúc này nói: cô hồng đừng sợ, đây không phải là ma. Chỉ là cô gái này bị một chứng bệnh lạ vì da liễu mà thôi. Chỉ mặt phát mụn là mụn độc, Xem ra cô gái này đã từng sử dụng bùa ngải, Sau đó bị chính bùa ngải phản tác dụng, Ta nói đúng chứ. Hào gật đầu lìa lìa, Người mà Hào dẫn đến tìm thầy lương chính là Hương, Con gái của bà bán nước bên Thuần Phượng Nghĩa. Nhà cổ Hương gần nhà của thầy xã, Sau khi mọi việc trong thôn được hóa dài, Hào nhớ đến Hương nên sang bên Phượng Nghĩa để tìm. Đến nhà mới biết, mẹ của Hương đã qua đời từ năm ngày trước. Khi nhìn thấy Hương lúc đầu Hào cũng sợ đến kinh hồn bản vía. Nhưng chẳng hiểu sao, Hào ở lại và lắng nghe câu chuyện của cô gái đáng thương này. Thực chất là từ xưa đến nay, Hương không hề xinh đẹp, yêu kiểu như những gì mà Hào từng nhìn thấy. Về đẹp đó là do buồn ngại thể xạ luyện thành mà có. Mẹ Hương bị bệnh nặng đã nhiều năm, cũng nhà bùa ngại của thầy xã mà đột nhiên khỏe lại. Thầy xã làm buổi cho mẹ con Hương, đổi lại hai người họ phải tìm cách dẫn dụ khách xem bói đến cho thầy xã. Người ngoài thôn không biết chứ người trong thôn phường bãi không lạ gì hai mẹ con Hương. Cứ bởi vậy khi mà qua Hương họ không dám nhìn, vì họ biết sắc đẹp đó chỉ là hư ảo do bùa ngại mà có. Chẳng trách tại sao trên mũ trên nón, Trên ô của mẹ con Hương, luôn phải dán một thứ bùa quỷ dị. Sau khi thầy xã chết ngoài nghĩa địa của thôn Phượng Bãi, mẹ của Hương cũng mất ngày sau đó. Còn Hương quân mặt trước kia cũng nổi mụn, nhưng chỉ đầm mụn bọc mụn cám, thì từ ngày thầy xã qua đời, những mụn kia biến thành mụn cấp mụn mù. Hào thích thương cho số phận của Hương. Suy nghĩ một hồi Hào quyết định dẫn Hương đi tìm thầy Lương để xin được cứu giúp nghe xong câu chuyện, bàng hồng cảm thông cho hương, bàng hồng xin lỗi hương vì khi nãy đã nói lời không phải. thầy lương nhẹ vút chòng dâu bạc, thầy hào có lòng thương người cũng thấy tội cho hương khi vướng phải buồn ngày hại chính bản thân mình. thầy lương quyết định chữa cho hương khỏi bệnh, trước tiên thầy lương kê cho hương một toa thuốc để uống, bên cạnh đó cũng hẹn hào vào hương ngày mai tới đây để thầy lương giải ngày. Ba ngày nữa tiếp tục qua đi. Sau khi giải quyết xong tất cả mọi chuyện, thầy lương cũng tính tới rời khỏi thôn phượng bái. Thầy lương còn nói với vợ chồng ông Kha cùng các cụ trong thôn về việc này. Biết không giữ được thầy lương ở lại lâu hơn, dù buồn nhưng ai cũng đành phải chấp nhận. Các cụ quyết định sẽ tổ chức một buổi gặp mặt để bà con dân thôn được cảm ơn thầy lương trước khi thầy đi. Thầy lương xin thoái thắc nhưng mà các cụ không chịu. Còn dọa nếu mà thầy không đồng ý thì các cụ chết không nhắm mắt. Chẳng còn cách nào khác thể lương đành tạm đồng ý. Dù định chưa mai bà con sẽ tụ tập ở đình nghe Từ hôm ấy vợ ăn cơm xong thì mất điện. Ông khả thăm cho thể lương tiền đến trong buồn. Trước đó thể lương vẫn đang xem quyển sách không có chữ kia. Suốt cuộc bên trong ẩn chứa huyền cư gì khi mà ông Kha đem đến tới, thể lương thừa hơn lửa qua giấy thêm một lần nữa xem sao. trước đó cũng đã thử cách này nhưng không có hiệu quả. lần này cũng vậy. khẽ thở dài tính bó tay với quyển sách vì dù sao ngày mai thể lương cũng rời đi. sách này là của thôn Phượng bãi không thể tùy tiện đem theo. cơn một giòn sắp nến vừa khẽ rơi xuống chẳng giấy trắng khi mà thể lương hơn lửa lướt qua. Giọt sắp không những không làm cho trang giấy bị cháy, mà còn khiến chữ trên giấy hiện ra. Thầy Lương mừng rỡ khi biết sắp nến sẽ giúp thầy đọc được những gì viết trong quyển sách. Quả nhiên là như vậy. Dùng sáp nến viết lên trên từng trang giấy trắng, chữ trong sách hiện ra rõ một một. Thầy Lương bắt đầu đọc. Cảnh Hưng, năm 45, từ đâu xuất hiện một nhóm người quân nước da trắng, tóc màu nâu nhạt? Ban đầu họ giới thiệu là thương lái đến từ phương Bắc. Qua nhiều lần trao đổi hàng hóa giao thương, nhóm người này xin được ở lại vì yêu mến con người lương thiện, vẻ đẹp chủ phú của thắng cảnh hữu tình nơi đây. Tài họa bắt đầu, trong những năm tiếp theo, chúng vô vết của cải sử dụng bộ phép hủy hoại vùng đất này, khiến mọi người u mê mụ mị. Đất lành địa linh dần bị lũ bạch lang phá hoại chống độc chiếm long mạch xây dựng nhà cửa công điện đòi uy quyền như vua chúa thật đáng hận thay tiếp tục mà tới những trăng khách để đọc tiếp cho đến khi hết quyển sách thể lưng bần thần nhìn xa xăm vào khoảng không u tối trước mặt thì ra là như vậy sau khi xây dựng đình nghệ được năm năm vùng đất này xuất hiện một nhóm người thuộc bạch làng tộc Nhóm người này do quá tham làm nhận thấy nơi đây đất đai chủ phú, con người giàu có nên sinh lòng chiếm đoạt. Bạch lăng tộc đã sử dụng buồn ngải phong bế địa mạch, vô vết vàng bạc của cải chiếm giữ lòng mạch, đều chiếm toàn bộ địa linh, muốn xưng hùm xưng bá giống như cái cách cao cùn giấu đi lòng mạch năm xưa. Cách đây hơn hai trăm năm, thì mọi thứ còn đáng sợ hơn nhiều. Nhưng rồi bạch lăng tộc cũng không thoát khỏi cảnh diệt vong cũng như cao côn năm đó, người của Bạch Lăng Tộc bị giết gần hết. Chính vì vậy Bạch Lăng Tộc mới đương hít cổ cải kho tàng súng cổ mộ và sử dụng cấm thuật thi quỷ để chấn niệm vùng đất này. Ngoài không cho lấy đi cổ cải, Bạch Lăng Tộc còn nung nấu ý định trả thù sau hàng trăm năm. Ta hiểu rồi. Người đàn ông tìm tới thôn phường bãi là hậu duệ của Bạch Lăng Tộc, nắm trong tay bản văn tự cổ ghi lại cách mở ra cổ mộ. Xuyên chụt nữa kế hoạch của Bạch lăng tập đặt thành công, khi vừa lấy được kho tàng ẩn chứa trăm năm, lại vừa khiến cho hậu thế của những người từng sống trên mảnh đất này, rơi vào cảnh trịt chấp. Lúc này ở bên ngoài buồng ông Kha hét lớn, à có điện rồi. Bóng đèn bên trong buồng thể lương cũng bật sáng, thể lương gấp cuốn sách lại. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã qua, mình đang hiểu là được rồi. Chấn niệm đã được hóa giải, từ nay về sau Phượng Bãi phát khưng quảng đại, đã đến lúc ta rời khỏi đây. Đi ra hiên nhà ngồi xuống sân, ngước nhìn lên trời đưa tay bấm một quẻ. Thầy Lương là một nụ cười dạng rỡ âu hà thầy vậy hỏi. Có gì vui mà thầy cười tươi vậy à? Thầy Lương đáp, không phải niềm vui của tôi mà là niềm vui của bà con thuần Phượng Bãi. Không giấu gì vợ chồng trưởng thôn. Ngày mai phường bãi chắc chắn có tin vui. À không. Phải nói là tin vui cực lớn. Bà Hồng hỏi. À là tin gì vậy thầy? Thầy Lương lắc đầu không nói. Đi vào trong nhà Thầy Lương tự tay pha bột ấm trà. Xong lại tự rót trà mời vợ chồng ông Kha. Nào. Chén trà này tôi mời hai người. Sau ngày mai chắc con lẽ sẽ không được uống trà cùng mọi người nữa ông Kha liền thở dài. Mai thể đi rồi cả thôn này buồn lắm. Vậy mà thầy còn bảo có tin vui. Chẳng suy nghĩ gì vợ chồng ông Kha cầm chén trà đưa đến biệt uống. Ít phút sau cả ngày ngắp ngáp buồn ngủ. Hai vợ chồng xin phép Thầy Lương đi ngủ sớm. Vừa đặt lưng trên giường cả ngày đã ngáy khò khò. Thầy Lương cũng đã chuẩn bị xong để đại trên bàn một bức thư. Thầy Lương vai đeo tay này chân đi đôi giày vải màu nâu nhạt bước ra khỏi cửa đứng trước sân thể lương quay lại nhìn ngôi nhà của vợ chồng ông Kha thêm một lần nữa đoàn mỉm cười thể lương bảo cảm ơn mọi người ta đi đây sáng ngày hôm sau và chồng ông kha giật mình tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng cả gáy mà mắt ra nhìn trời đã sáng bành sợ thật lễ với thể lương ông kha ruột dậy bước vội xuống giường chạy rằng bên buồng thì không còn thấy thể lương đâu cả hoàng hốt mở cửa bước ra ngoài sân cũng không thấy quay đầu nhìn xuống bàn uống nước cầm lá thư trên tay ông kha bật cấp bảo hồng đi ra thế vậy thì bèn hỏi thể đi rồi phải không ông? Ông Kha gật đầu đáp. Thầy Lương đi rồi, chỉ để lại bức thư này. Còn đang buồn giàu thì từ ngoài cổng có tiếng còi xe máy, cùng với đó là tiếng gọi của Mạnh, đồng chí trưởng công an xã. bác Kha ơi, bà Kha, bà có nhà không? Ông Kha vội chạy ra thì đúng là Mạnh. Mà cổng trong Mạnh thì mắt của ông Kha đỏ hoe mạnh hỏi. Bác Kha sao vậy? Có chuyện gì à? Ông Kha chỉ bức thư của Thầy Lương ra rồi đáp. Thầy Lương đi rồi, đi không một lời từ biệt. Anh ở Thầy lại chọn cách này chứ? Mạnh thắng buồn. Thực ra Mạnh đến nhà ông Kha sớm như vậy, không là vì muốn gặp Thầy Lương thêm lần nữa, trước khi Thầy rời khỏi thuần phượng bãi. Nhưng rồi Mạnh cười vỗ vai của ông Kha Mạnh bảo. Thôi được rồi. Nếu có tin vui cho bác đây, à mà không, ở nói đúng ra phải là tin vui cho cả thôn phượng bãi mới đúng. Ông khai tròn mắt ngạc nhiên về lời mạnh nói y hệt lời của thầy lưng nói tối qua. Mời mạnh vào trong nhà ông khai liền hỏi. Có tin gì mà là tin vui cho cả thôn vậy hả đồng chí? Mạnh cười rồi khét gật đầu trả lời. Cơ quan chúng tôi đã bắt được hung thủ giết chết cụ đồng rồi. Bên cạnh đó cũng tìm lại được bức tượng vàng của thôn phượng bãi. Bà Hồng liền gặng hỏi, là ai vậy đồng chí? Mạnh liền tiếp, Là tay lân con ông Thìn, Tên này cũng chính là người đắt đâm cô tỉnh trước đó rồi bỏ trốn. không phải nói, chúng tôi bắt được hắn khá may mắn, Khi hắn đang lặng vàng ở trên huyện. Mấy ngày trước khi chúng tôi có được thông tin một thanh niên đã một bức tượng vàng đi bán, Nhưng mà không bán được. Buồn cười ở chỗ là hắn đem đến đâu người ta cũng không dám mua và đều đuổi đi. Ông Kha liền ấp úng, Là, là thằng Lấn, Trước đó nó đâm cô tình vào bỏ trốn rồi cơ bà, vì nó làm sao nó biết được việc cụ đồng là người giữ bức tượng. Mạnh Điển đáp Khi đâm cô tình Lân vẫn lẩn trốn ở trong thôn, hắn khai nhận hắn biết về chuyện bức tượng là do trong lúc lẩn trốn, hắn nghe được chuyện là các cụ thống nhất để cụ đồng là người giữ bức tượng. Từ đó thì hắn luôn theo dõi, và nửa đêm lèn vào trong buồng của đồng ăn trộm. bị cụ đồng phát hiện Lân đã dùng dao đâm chết cụ đồng, rồi ôm tượng vàng bỏ trốn. Khốn nạn! hoàn Hàn Nghiệt! Là người trong thôn sao nó nỡ ra tay với cụ đồng trước cái thằng súc sinh? Ông Khàn tức giận đến mức phải chửi thề, mạnh lại tiếp. Tình hình trước mắt là như vậy. Sau khi bắt được Lân, tôi phải vội vàng xuống thôn để tìm bác thông báo ngay cho mọi người an tâm. Tượng Phật vàng sẽ được trao trả lại cho thôn ta. Bác Khàn nói với các cụ như thế nhé. Tiệt thật đó. Cứ tưởng là sẽ được gặp Thầy Lương... Thầy cũng có nhiều chuyện muốn hỏi ý kiến của thầy. Ông Kha thở dài rồi đoạn hỏi. Vậy vụ việc của Lão Khiêm thì sao à? Mạnh liền đáp. tôi đã báo cáo lại những gì mà mình nhìn thấy bên dưới cổ mộ. Tất nhiên chỉ một số thứ mà tôi nghĩ con nói ra cũng chỉ khiến cho mình thành trò cười. Ông Khiêm là nguyên nhân dẫn đến cái chết của bốn thuộc cấp. À, quên con chuyện này. Bác báo với cậu Thuận là cậu ấy không có tội gì cả. Biết nói sao bây giờ nhỉ? Mặc dù tôi vẫn tin thi quỷ là người giết bốn thuộc cấp cũng khiêm. Tuy nhiên qua khám nghiệm tử thi từ bên pháp y kết luận, bốn người họ chết vì trụy tim. Không chịu thương tổn do ngoại lực, cả thầy bói xả cũng vậy. Chẳng có chút dấu vết gì liên quan đến thuận cả. Bà Hồng liền mừng rỡ, Tốt quá, như vậy thì tốt quá rồi. Mạnh mỉm cười. Thôi, chào hai bác nha, à, tôi phải lên huyện bây giờ. Rất lời thì mạnh ra xe máy phóng điểm mất. Ông Kha bà Hồng ôm nhau nhảy cẫng lên vì sung sướng. Thì ra tin vui đối với cả thôn tối qua thể lưng nói chính đợt tin này. Tường Văn được tìm lại, kẻ thù ác giết chết cụ đồng cũng đã bị bắt. Ngày sau đó thì ông Kha đến gặp cụ đam cụ khiết cụ cần cụ cần để thông báo về tình hình sự việc. Đừng sự đồng ý của các cụ. Thêm một lần nữa tiếng kèn triệu tập trong thôn Phượng Bãi lại vàng lên. Bà con dân thôn lại kéo nhau ra ngoài đình. khuôn mặt ai nấy hướng nở vì nghĩ. Tiếng kẹn triệu tầm bà con tí định nghe là để chia tay thể lương. Thế nhưng khi mà nghe thể lương đã rời đi, bọn trẻ con trong thôn lại hòa khắp. Như đám trẻ con những người lớn vốn có kiểm nén, dàn lòng không được khấp cũng rơi lệ ông khăn đọc to, đọc rõ ràng bức thư của Thầy Lương để lại. Trong thư Thầy Lương cảm ơn toàn thể bà con dân thôn Phượng Bãi, cảm ơn các cụ. Thầy cũng nói Thầy sẽ nhớ đám trẻ con trong thôn. Thầy Lương còn cẩn thận dặn bà con nhớ chăm sóc cho cây thị, còn vui đùa nói bà con ra đó hãy thị đem về trưng cho thơm nhà. cuối thư Thầy Lương xin lỗi bà con vì đã không thể thực hiện được việc đền bù cho bà con như đã hứa. Một bức thư ngắn gọn nhưng hội tụ đủ tất cả những nỗi niềm mong mỏi nơi con người của Thầy Lương, ân cần bao dung và luôn vui vẻ. Nhưng lời hứa đó của Thầy Lương vẫn được thực hiện. Sau khi phía công an bàn giao lệnh tượng vàng cho thôn Phượng Bãi, Ngày hôm sau đó có một nhóm người bao gồm cả người nước ngoài lẫn người Việt Nam tìm đến thôn hỏi về bức tượng. Họ nói họ là những tay buôn đồ cổ và sẵn sàng trả một cái giá cực cao tuy nhiên cả thôn đồng lòng không bán dần phường bãi nói bức tượng này là bảo vật trăm năm dù giá nào cũng không bán thiết phụng gãy lưới đem cả mấy vali tiền để dụ dỗ nhưng kết quả vẫn chỉ là những cái lắc đầu từ các cụ cùng bà con những người này đang tính rời đi thì thuận bộ đồng xu vàng ra trước mắt của họ nhìn thấy đồng xu khắc hình tứ linh lại thêm cổ ngữ tặng miếng ở mặt sau của đồng xu những người này không giấu nổi sự thẳng thút đến bấn loạn là là đồng xu của bạch Lâm tộc không thể nào chuyện này thật không thể nào tại sao đồng xu vàng của tộc người cổ xưa tây tạng lại xuất hiện ở đây thần liền hỏi các người có mua nó không mua mua chơi chúng tôi mua giá nào cũng mua một người đại diện của nhóm người kia cuống cuồng đáp có sự góp mặt làm chứng của trưởng công an xã ngày hôm đó có thể coi là một trang mới trong lịch sử của thôn Phượng Bái. Tiếng reo hò của bà con dân thôn Nghè, có lẽ ở tận xã người ta cũng còn nghe thấy. vàng của được nhóm người buôn đồ cổ kia buôn lại với một giá không tưởng. Chỉ biết theo như một nguồn tin sau đó, thì giá trị của đồng xu còn nhiều hơn bức tượng vàng cạch Mọi người càng kính thể lương hơn. Khi Thuận nói vốn dĩ Thuận đã đưa đầm xu này cho Thầy Lương để trả công thầy bốc mộ, thế nhưng Thầy không lấy và đưa lại cho Thuận. Thế nên lời hứa đền bù gấp ba gấp bốn những thiệt hại của bà con dân thôn Phượng Bãi của Thầy Lương vẫn được thực hiện. Hai tháng sau Tạm một khu rừng thuộc địa bàn tỉnh Lào Cai, khu vực biên giới vùng núi Tây Bắc. Và chồng sáu chín đang cùng một số người đồng bào, đào bới tìm kiếm thứ gì mà anh sáu chồng của chín béo nhất mực cho rằng chỉ cần đào lên là sẽ thấy. tiếng đào bới vang lên trong khu rừng vắng, cho đến khi một người buông sẻng, dùng tay bới lên một đoạn xương bám đầy bùn đất. Nhẹ, nhẹ, nhẹ thay thôi. Anh sáu khẽ nói, ngồi thụp xuống dùng hai bàn tay bốc từng nắm đất, anh sáu trởn dây nước mắt. Khi trước mắt anh là một bộ hài cốt trong lớp vải quần áo màu xanh đắp bạc màu. Vải đắp mục nát nhưng xương cốt vẫn còn nguyên vẹn. Khi đặt trên hộp gỗ Đừng hình nhân cùng với đầy vòng đá mắt hổ lên trên bộ hài cốt vừa tìm thấy. Vòng tay khép tỏa ra một ánh sáng màu vàng. Hình nhân giấy cũng bay lên trên không trung phất phơ, cuốn theo cơn gió vừa khẽ thổi qua. Anh sáu thít lòng cùng mình nhẹ bẫng cảm giác thật thoải mái khi bạn đã đưa kỷ vật về đúng với chủ của nó. trong ngày hôm đó sau khi tìm được đầy đủ hài cốt bị chôn vùi bên dưới nền đất, lẫn trong đất đá có một gói đồ nhỏ được bọc bằng giấy dầu. may mắn thay lúc mở ra, mọi thứ vẫn còn gần như nguyên vẹn. trong gói giấy dầu có tấm thẻ ghi tên kèm địa chỉ quê quán, một bức thư chưa kịp gửi cho gia đình cùng bức ảnh nhỏ chụp chân dung của một cô gái. Có lẽ là người yêu hoặc vợ của người lính mang tên Hoàng Xuân Thanh. Như có một sự mách bảo về tâm linh, toàn người đi vào rừng ngày hôm đó còn tìm thêm được hài cốt của các chiến sĩ khác. Giờ vào các tấm thẻ bọc trong giấy dầu của từng người, họ và người lính Hoàng Xuân Thanh cùng chung một tiểu đội. Chuyến đi Lào Cai của vợ chồng anh Sáu không chỉ giúp một mà là bốn liệt sĩ được trở về với gia đình. Sau hai mươi sáu năm vùi mình trong lòng đất Nhìn những giọt nước mắt hạnh phúc của gia đình Người thân các anh hùng dân tộc Khi nhận lại kỳ vật cùng tiểu sành chút đựng xương cốt Mà vợ chồng anh Sáu nghẹn ngào Không nói nên lời Nhớ tới thầy lương Vợ chồng anh Sáu mềm cười khẽ gật đầu Anh Sáu nói với vợ Trên đời này của cải vật chất Cũng chỉ là vật ngoài thân Có rồi lại mất, mất rồi lại có. Thứ duy nhất tồn tại với thời gian chỉ có tình người. Để gặp Thế Lương là phúc phận lớn với gia đình ta. Chín béo sụt rùi nói trong nước mắt. Mình nói làm tôi thí nhớ thể Lương quá mình ạ. Cơm biết giờ này Thế ở đâu làm gì có khỏe không? Cầu chờ cầu Phật, phù hộ cho thể Lương luôn được bình an. Ở một nơi khác, thể Lương đang đi trên con đường thì bỗng hắt hơi liên tục. Rồi mắt mũi, thể Lương lúc này chép miệng. À, thời tiết thay đổi chắc lại ố mất rồi. Mà kể cũng lạ thật. Cái nhà này cho địa chỉ kiểu gì mà mình tìm mấy lượt cũng chưa thấy. Ngày mai đến hẹn bộc mộ rồi. Dừng chân ghé vào một quán nước bên đường, thể Lương cố tỏ về mình là người tàu bằng cách nói chuyện lớn ngớ. À, chủ quán, à, à, do cho ngộ xin che nước, tiền đây cho ngộ hỏi nhà cụ đại ở đâu nhỉ? Bà chủ quán thích Thầy Lương, lại nghe cách nói thì nghĩ ngay là dân ba tàu. Lý do Thầy Lương cố tình nói lớn ngớ là bởi vì trên đường tới đây, Thầy Lương nghe phong phanh dân ở đây rất thích người tàu. Thầy Lương đã thử và thấy đúng. Lúc mua cơm nghĩ Thầy Lương là người tàu, bà chủ quán cơm xúc thêm hẳn cho bột thịa lớn. Lại còn cấp thêm miếng đậu, tính tiền vẫn vậy. Còn tại sao họ quý người tàu như vậy thì thầy chịu không biết? Bác ngồi xuống đây. Bác là người tàu phải không? Nghe giọng nói là biết rồi. À, thế bác hỏi cụ đại nào bao tuổi, nhà xóm mấy? Thầy lường tật lưỡi. À, cụ đại này chết mấy năm. À, ngộ được cả con cụ ấy mời về đây để bốc mộ. Nhưng mà cho cái địa chỉ chả rõ gì cả. À, làm ngộ tìm đến mỏi cả chân. để xem xem biết ở đâu ở giúp ngộ với. Ngồi trong quán nước cũng có một thanh niên tuổi ngoài hai mươi. Thế Thế Lương nhắc tên cụ đại, thanh niên này vội quay sang. Có phải ông là thầy tàu tên gì nhỉ? À tên thầy Lương phải không? Thế Lương nhìn đáp. À đúng rồi, đúng rồi. Mà nị là... Người thanh niên kia cười rồi vội tiếp. Con là Tư, là cháu của cụ đại ôi trời ơi bố mẹ con đợi thầy từ sáng đến giờ không có thấy bảo con đi tìm thầy đây này tìm không được con đoán kiểu gì thì cũng qua đây ai để chúng phóc cô đại lắm nội con ngày mai ai nhà con bốc mộ cho ông nào thầy đi theo con đi con đưa thầy về nhà thầy lương chưa kịp phần đứng thì từ đã nắm tay của thầy lương và kéo đi khi tay từ chạm vào tay của thầy lương thầy lương mềm cười khẽ gật đầu rồi đoạn nghĩ thầm Mấy chục năm qua, hôm nay ta mới gặp được một người có bàn tay ấm như vậy. Thật là giống với bàn tay của ta. Xem ra chúng ta phải có duyên với nhau lắm đấy, tự hạng.